Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác 251, trận đấu cuối cùng, nghe Tiêu Tấn nói như vậy thì Hàng Phong lại càng cảm thấy hồ đồ, mà lúc này Lâm Chấn khôn đứng bên dưới đại điện che ngang lời Tiêu Tấn nói tiếp, bệ hạ sự tình này để cho Vi Thần nói đi. Sự tình là như thế này. Bởi vì đại hội trước ba gã luyện dược sư đó đã tiến hành đại hội chọn người đứng đoạt giải quán quân. Thế nhưng lần này bởi vì ngươi mà bọn họ bị thụ thương ngoài ý muốn, vì vậy mà những quốc gia khác liên danh đến hy vọng bệ hạ có thể đem trận thi đầu thứ hai này chậm lại ba ngày nghe vậy cuối cùng thì hàn phong cũng hiểu được nhất thời cũng có chút lo lắng vì vậy mở miệng hỏi vậy ý bệ hạ thế nào bệ hạ chính là lòng dạ rộng mở người định không để ý tới ý kiến của đáng người này nhưng thiên tinh đế quốc chúng ta không phải vì cái lợi trước mắt là nhân lúc người ta gặp khó khăn lớn tới vì vậy cựu thân lúc trước còn khẩn cầu bệ hạ đáp ứng yêu cầu của bọn họ Cứ như vậy cuối cùng tuy rằng chúng ta thắng cuộc thì cũng không thể nào khiến các tiểu quốc thần phục, Lâm chân không cướp lời tiêu tấn nói trước, mà tiêu tấn thấy Lâm chấn không vô lễ như vậy nhưng cũng không thể nào làm gì được đành phải miễn cường khống chế tâm trạng nói, những người này cũng có nguyên nhân chính đáng của họ. Dĩ nhiên ý đồ tự ý sửa đổi quy tắc của đại hội sự tình này thiên tinh đế quốc của chúng ta cũng không cần để ý tới, Lâm chấn không còn tiếp tục phản bác nói, bệ hạ theo như lời người nói thì tự nhiên hữu lý. Nhưng lần này đại hội được tổ chức lại có nhiều người tham dự như vậy. Hạ thần cũng hy vọng thiên tinh đế quốc có thể có biểu hiện cao đẹp không để cho người khác dị nghị. Hơn nữa hôm nay biểu hiện của hàng phong vô cùng xuất sắc, tin rằng trận thi đấu thứ hai này cũng có thể thông qua một cách dễ dàng. Đã như thế bệ hạ sao không theo thời thế đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ. Như vậy chúng ta Quang minh chính đại đánh bại bọn họ, dùng uy của quốc gia mà chấn nhiếp quần thần. Lúc này Hàng Phong cũng đã minh bạch quỷ kế của Lâm Chấn Khôn, hiển nhiên sự thực cũng không có giống như lời Lâm Chấn Khôn nói như vậy. Đơn giản là hắn luôn tranh thủ cơ hội cho những người khác, do đó mới quấy nhiễu hắn không hy vọng hắn có thể có được biểu hiện xuất sắc. hiển nhiên Lâm Chấn Khôn cũng không muốn thấy Hàng Phong có biểu hiện quá xuất sắc, vì vậy mà chỉ có thể tăng thêm uy hiếp của Lâm gia với Hoàng Thất. Nghĩ vậy khóe miệng Hàng Phong không khỏi nở nụ cười nhạt, suy nghĩ vừa chuyển, lập tức liền mở miệng nói, bệ hạ. Nếu như Lâm Đại Nhân đã nói như vậy thì cứ ý theo lời Lâm Đại Nhân mà làm. Tiểu tử cũng muốn quanh minh chính đại hảo hảo đỏ sức với ba vị luyện dược sư cấp bậc đại sư một phen. Tiêu tấn nghe thấy Hàng Phong nói như thế thì biểu tình khẽ biến, nhãn thần có chút không giải thích được nhìn Hàng Phong. Sau đó hắn thầm cảm thấy yên tâm, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Hàng Phong, tiêu tấn cũng không do dự mà cắn răng đáp ứng. Một bên Lâm Chấn Không cũng không nghĩ tới dĩ nhiên hắn chỉ tùy tiện nói như vậy mà Hàng Phong lại lập tức đáp ứng. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, không biết sống chết, tiểu tử này dĩ nhiên lại ngông cùng như vậy. Lâm Chấn Không mặc dù biết tinh thần lực của Hàng Phong vô cùng cường đại nhưng hắn tính ra về phương diện luyện đan thì chắc hẳn cũng chỉ có 10 năm kinh nghiệm là cùng. Chỉ với 10 năm kinh nghiệm luyện đan, cho dù là thiên phú kinh người thì cũng không thể đánh đồng với những đại sư luyện dược sư đã thành danh lâu năm được. nghĩ đến đây. Lâm chấn không không khỏi cảm thấy xem nhẹ Hàng Phong. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng âm thầm nghĩ, tiểu tử đến lúc đó ngươi sẽ vì quyết định hôm nay mà hối hận. Trong thư phòng, tiêu tấn cao mày khó hiểu hỏi, Hàng Phong, người vừa rồi vì sao lại đáp ứng lão thất phu đó, lão tặc đó nhất định không có hảo ý gì đâu. Hàng Phong làm bộ dáng tự tin cười nói, bệ hạ cần gì phải lo lắng, mặc kệ Lâm chấn không có quỷ kế gì, thi đấu cũng bất quá là lùi lại vài ngày thôi. Tuy hắn có bản lĩnh thông thiên nhưng cũng không có khả năng ảnh hưởng đến trận đấu thứ hai được. Ngươi nắm chắc không? Tiêu Tấn tuy biết bản lĩnh của Hàng Phong nhưng vẫn có chút không yên tâm. Thấy Tiêu Tấn lo lắng, Hàng Phong chỉ thản nhiên cười nói, không có gì là tuyệt đối, nhưng ta có niềm tin vào bản thân mình. Nghe Hàng Phong nói vậy, Tiêu Tấn hơi yên tâm gật đầu. Tuy hắn đã biết thực lực của Hàng Phong, nhưng ngày biểu hiện của Hàng Phong mấy ngày nay càng làm cho sự mong đợi của hắn đối với Hàng Phong nâng cao thêm rất nhiều. Vốn hắn chỉ hy vọng hàng phong có thể đạt được vị trí trong nhóm trên là được rồi. Nhưng ngày hôm nay hàng phong dùng một địch ba đánh bại ba gã có hy vọng đạt giải quán quân. Hơn nữa cả ba gã này đều có thương thế khác nhau, chắc chắn trong hai ngày tới không có khả năng khôi phục lại. Vốn tiêu tấn dự định mượn cơ hội lần này để hàng phong nhất cử đoạt giải quán quân. Như vậy không chỉ đối với thiên tinh đế quốc có lợi hơn nữa với danh khí của hàng phong khi giành được thắng lợi thì tương lai khi đối kháng với lâm gia sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Mà Lâm Chấn Khôn cũng có suy nghĩ như vậy nên hôm nay hắn mới đưa ra quỷ kế như vậy. Về phần giao dịch giữa Lâm Chấn Khôn và những người khác, tiêu tấn cũng không rõ ràng lắm mà hắn cũng không có ý định đi tìm hiểu, bởi vì trong lòng hắn đã có kế hoạch chuẩn bị bắt tay vào đối phó Lâm Gia. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hàng Phong phải thuận lợi đạt được thắng lợi lần này. Hàng Phong càng xuất sắc càng có thể hấp dẫn được nhiều thiên giai cường giả. Cái khác không cần nói. Chỉ cần Hàng Phong chứng minh bản lĩnh luyện dược của hắn không kém thượng quan vô ngã thì Tiêu Tấn nắm chắc ba gã cung phụng thiên giai cường giả đã âm thầm đầu nhập lâm gia sẽ một lần nữa trở lại hoàng gia. Chỉ cần một người như Hàng Phong đã đủ có thể xoay chuyển cục diện, cho nên trong kế hoạch của Tiêu Tấn, Hàng Phong chính là nhân tố trọng yếu nhất, nên hắn đối với tình huống của Hàng Phong hắn mới dò hỏi nhiều nhiều như vậy, hiện giờ thấy vẻ mặt tự tin của Hàng Phong, hắn coi như có chút yên lòng. Sau khi tùy ý hỏi thêm vài câu trạng thái thân thể của hàng phong, tiêu tấn liền dặn hàng phong hảo hảo đi nghỉ ngơi, không tiếp tục nhiều lời nữa. Lúc này, ở trong đại sảnh phủ đệ của lâm gia vẫn như trước là một mảnh không khí có chút hôn ám, lâm chấn không ngồi trên chủ vị, tâm tình của hắn lúc này khá tốt, mà bên cạnh hắn là một người toàn thân trùng hắc bào, chỉ lộ ra hai bàn tay to chắc nhưng lại thập phần tái nhật, bầu không khí trong đại sảnh vẫn duy trì không khí yên ắng quỷ dị một lúc lâu. Hát bào nhân mới giống như vừa tỉnh ngủ, chậm rãi lên tiếng, lâm gia chủ, nhìn biểu tình của ngươi xem ra mọi việc rất thuận lợi, lâm chấn không nghe Hắc bào nhân hỏi thì nhàn nhạt cười nói, không sai, lúc đầu tiêu tấn sống chết không đồng ý, ai ngờ tên tiểu tử hàng phong lại cuồng vọng như vậy, hắn căn bản không hề do dự đáp ứng, ồ, hát bào nhân có chút kinh ngạc, lâm chấn không lại lạnh nhạt nói tiếp, theo quan sát hôm nay. Tiểu tử hàng phong tuy thiên phú kinh người nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử mới mười mấy tuổi. Mới có chút bản lĩnh đã bắt đầu không coi ai ra gì, chương 252, năng lực khống chế hỏa diễm cường đại. Một hai, dừng một chút, lâm chấn khôn nói tiếp, theo biểu hiện hôm nay của tiểu tử đó thì hắn không hề để những luyện dược sư khác trong mắt, người như hắn căn bản không cần phải lo lắng, lâm gia chủ cũng không nên quá mức đại ý, người không có khả năng mà cuồng vọng thì là tự đại. còn đối với người có khả năng thì cuồng vọng chính là biểu hiện sự tự tin của họ. Ta thấy tên tiểu tử hàng phong kia không giống với một tên vô năng. Hắc bào nhân nhàn nhạt nói. Lâm chấn không nghe vậy lại xua xua tay cười nói. Lời của sứ giả tự nhiên ta hiểu được. Nhưng dù sao tiểu tử này cũng quá trẻ, tuổi còn chưa tới 20. Cho dù thực lực có cường đại thì vẫn mắc phải khuyết điểm trí mạng đó là kinh nghiệm. Về mặt này thì vô luận là Dịch Phong hay Vân Thành Hạo cũng đều rất cao. Dừng một chút. Lâm chấn khôn nói tiếp, ngay cả hình nhã kinh nghiệm chắc chắn cũng hơn hàng phong ít nhất là 10 năm, ta nghĩ không ra tên tiểu từ này dựa vào cái gì có thể đánh bại ba người này, Hắc bào nhân nghe lâm chấn khôn nói cũng biết đây là sự thật. Luyện dược không giống tu luyện đấu khí, kinh nghiệm mới là vấn đề then chốt quyết định thành bại, nói đến đây, lần này còn phải đa tạ sứ giả ra tay. Không ngờ năng lực của này lại cao như vậy. có thể trong vòng nửa ngày liên hệ được luyện dược sư của 10 quốc gia khiến họ đồng thời đưa ra yêu cầu hoãn trận đấu lại Lâm Chấn Khôn cười nói đây không phải là bản lĩnh của một mình ta mà của tổ chức nói tới đây, Hắc Bào Nhân dừng một chút rồi nói sang chuyện khác việc thảo luận lần trước, chuẩn bị thế nào Lâm Chấn Khôn vừa nghe Hắc Bào Nhân hỏi liền thu hồi bộ dáng tươi cười nghiệm mặt nói, đã cơ bản bố trí ổn thỏa ta tin tưởng ngay cả tiêu tấn cũng vô pháp nhìn ra manh mối gì nhưng lần này lại cần sứ giả ngài hỗ trợ lão phu mấy ngày tới phải thường xuyên xuất hiện trước mặt tiêu tấn như vậy mới có thể khiến hắn bớt cảnh giác ừm, tới lâm gia lâu như vậy ta cũng nên hoạt động gân cốt rồi hắc bào nhân nhàn nhạt nói vài ngày kế tiếp bởi vì đại hội bị kéo dài nên hàn phong ngoại trừ tu luyện cũng không có việc gì khác để làm ba ngày cũng không dài lắm rất nhanh liền đã qua trong ba ngày này hàn phong đều tập trung vào tu luyện đối với trận đấu thứ hai của đại hội hắn không hề lưu tâm nhưng ba ngày này đối với mấy người dịch Phong và Vân Thành Hạo lại cực kỳ quý giá. Ba ngày trước, tinh thần lực của bọn chúng bị Hàng Phong ạp đảo gây phản vệ, nên chúng phải tập trung điều dưỡng. Lúc này cũng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mà hinh nhã, bởi vì làm người dẫn của linh hồn hợp kích thuật nên dưới công kích của Hàng Phong, nàng là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn nữa còn bị phản vệ cho nên tinh thần lực của nàng bị tổn hại rất nghiêm trọng. Tuy đã trải qua 3 ngày điều dưỡng nhưng cũng chỉ khôi phục được 7 thành. Với tình trạng như vậy, hình nhã hiển nhiên ở trận thi đấu kế tiếp này không có khả năng phát huy thực lực quá lớn. Cho dù là vậy thì trận đấu cũng không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Trận thi đấu thứ hai bắt đầu. Sáng sớm, trên quảng trường đã chật kín người. Trận đấu mấy ngày trước đã khiến mọi người rất kích động. Cho nên trận đấu thứ hai là đấu luyện đan này tuy có chút khô khan nhưng mọi người vẫn rất hăng hái đến xem. Nhất là đối với hàng phong. bọn họ càng muốn biết hắn hôm nay còn có thể tạo ra kỳ tích gì nữa hay không dưới ánh mắt của mọi người hàng phong chậm rãi đi vào trong quảng trường mà ngay khi hắn vừa đi vào không lâu thì đằng sau chợt truyền tới một thanh âm ngọt ngào dễ nghe hàng phong hàng phong vừa nghe quay đầu lại thì thấy hình nhã không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn thấy vẻ mặt tươi cười của nàng còn ẩn giấu một chút tái nhật hàng phong liền minh bạch tinh thần nàng bị thương còn chưa hoàn toàn khôi phục sau khi thoáng quan sát một chút hàng phong liền thu hồi ánh mắt Có chút nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao, hình nhã miếng đôi môi gợi cảm của nàng lại, đôi mắt khẽ đảo một chút rồi nói, là thế này, bởi vì lần trước tinh thần lực của ta bị phản vệ, tăng thêm bị tinh thần lực của ngươi đã thương nên tinh thần hải của ta vẫn có chút hỗn loạn. Nhưng ta nghe thị vệ của ta nói là ngươi đã cứu ta tỉnh lại, mà lúc đó ta lại không nhớ rõ nên vẫn chưa đa tạ ngươi, đối với việc còn con này, nếu hình nhã không nói thì hàng phong cũng không nhớ tới. Nghe nàng nói xong, hắn cười nói, hình nhã cô nương quá khách khí rồi, đây chẳng qua là nhất tay mà thôi, đối với ngươi thì chỉ là một cái nhất tay nhưng với ta lại rất quan trọng. Nếu không nhờ ngươi xuất thủ kịp lúc thì lúc này ta có lẽ đã trở thành một người ngu ngốc, hình nhã nghiêm túc nhìn hàng phong nói, vừa nghĩ tới việc này, bề ngoài có vẻ rất kiên cường của hình nhã cũng nhịn không được mà thoáng trùng mình một cái, bất quá, hàng phong lại có thể hiểu được. Là một luyện dược đại sư, Đột nhiên lại biến thành ngu ngốc thì đã kích đó quả thực là sống không bằng chết, khách sáo vài câu, hàng phong dưới ánh mắt của hình nhã tiếp tục đi tới giữa sân. Tuy rằng hình nhã bị thương không nhẹ nhưng hắn cũng không có thừa hơi đi trợ giúp, bởi vì tràng thi đấu này không chỉ đại biểu một mình hắn mà còn đại biểu cho cả đế quốc, mà nguyên nhân lớn hơn là bởi vì sự việc của Lâm Gia, vẫn như lần trước, người chủ trì trận đấu đầu tiên là giới thiệu ngắn gọn quy tắc thi đấu. Quy tắc tràn thi đấu này cũng rất đơn giản. Mọi người tham gia đều phải tại đây luyện chế một quả đan dược không kể thời gian, chỉ cần hiệu quả. Hiệu quả càng tốt thì thành tích càng cao. Sau đó đại hội sẽ thông qua hai trận thi đấu mà thống kê chọn ra quán quân lần này. Sau khi người chủ trì đại hội nói xong, mọi người đều đồng loạt hưng phấn cổ vũ. Hôm nay, thiên tinh đế đố sẽ là nơi được vạn chúng chú mục, ánh mắt của cả đại lục đều hội tụ ở đây. Đại hội luyện dược này cũng không đơn thuần là so đấu giữa các luyện dược sư. Từ xưa tới nay, mỗi một quán quân của đại hội đều có uy danh hiển hách được sử sách lưu lại. Vì vậy mà hầu hết luyện dược sư trên đại lục đều lấy vị trí quán quân của đại hội làm mục tiêu phấn đấu. Lúc này, giữa quảng trường đã bày ra hơn 10 cái đỉnh chuyên dụng để luyện dược. Tuy rằng một số luyện dược sư đều có dược đỉnh của bản thân nhưng mà dược đỉnh càng tốt thì thể tích lại càng khổng lồ. Cho nên mọi người không thể vì lần đại hội này mà từ ngàn dặm xa xôi mang theo dược đỉnh của mình tới đây. Do đó thiên tinh đế quốc đã chế tạo hơn 10 cái dược đỉnh phẩm chất khá tốt này để dùng trong đại hội. Khi toàn bộ người tham gia bắt đầu luyện chế đan dược thì cả quảng trường cũng đồng thời tràn ngập dược hương. Mà hàng phong lúc này cũng không có vội vàng đông thủ. Hắn trước tiên đứng tại vị trí của mình nhìn thoáng qua một vòng xung quanh. Người tham gia đại hội lần này đều là những thương phẩm luyện dược sư đến từ khắp nơi trên đại lục. Trong đó có vài người, thủ pháp luyện chế rất cao siêu, thậm chí không kém hắn bao nhiêu, mà ba người luyện dược đại sư của lần đại hội này, Hàng Phong càng quan sát cẩn thận hơn. Vân Thành Hạo và Dịch Phong lúc trước tinh thần lực đều bị phản vệ nhưng nhờ có ba ngày điều dưỡng, thêm vào bản lĩnh luyện dược của họ nên lúc này đã hoàn toàn bình phục, không hề ảnh hưởng tới trận đấu hôm nay. Cảm thụ được ánh mắt của Hàng Phong, Dịch Phong cũng hướng Hàng Phong nhìn lại, nhưng hắn cũng chỉ thoáng nhìn rồi lại tiếp tục vùi đầu vào dược đỉnh của mình. mà Vân Thành Hạo lại khác, khi cảm nhận được ánh mắt của Hàng Phong, hắn lại cười khinh thường. Hắn đã nghe nói về hành động kiêu ngạo ba ngày trước của Hàng Phong. Đối với sự kiêu ngạo của Hàng Phong, một người trời sinh cao ngạo như hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được, vì vậy hắn đã thầm quyết định, hôm nay nhất định phải cấp Hàng Phong một cái giáo huấn mà Hàng Phong cũng biết được bản tính cao ngạo của Vân Thành Hạo nên cũng không để ý, loại người như Vân Thành Hạo thì không thể đơn thuần dùng lời nói được. phải dùng thực lực mạnh mẽ trấn trụ thì hắn mới có thể thành thật nhưng người khiến Hàng phong cảm thấy kinh ngạc chính là hình nhã vị trí của nàng vừa khéo là ở đối diện hắn khoảng cách giữa hai bên cũng rất gần không thể không nói hình nhã cũng là một tuyệt sắc mỹ nữ nhất là lúc này trên mặt nàng còn có thêm chút tái nhật càng làm tăng thêm vài phần ôn nhu nhưng Hàng phong bây giờ cũng không quá quan tâm tới dung mạo của hình nhã mà lại tập trung vào quá trình luyện chế của nàng tuy rằng thủ pháp của nàng cũng rất thanh nhã phiêu dật Lưu loát như mây bay nước chảy, nhưng Hàng Phong vẫn nhìn ra có điểm không hài hòa trong đó. Đây khẳng định là do tinh thần lực của nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục. Hình nhã cảm thụ được ánh mắt của Hàng Phong thì ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Hàng Phong. Ánh mắt của nàng lúc này khiến Hàng Phong không hiểu sao lại cảm giác có chút là lạ, tựa hồ như trong ánh mắt nàng có thêm một ý vị gì đó. Lắc lắc đầu, Hàng Phong đem những suy nghĩ này quăng ra khỏi đầu, bắt tay vào quá trình luyện chế của hắn. Một lát sau, cả quảng trường đột nhiên bùng lên hơn 10 đạo hỏa diễm huyển lệ, luyện đang cần hỏa diễm có độ ấm cao hơn rất nhiều so với hỏa diễm bình thường. Vì vậy, hơn 10 đạo hỏa diễm này vừa xuất hiện liền khiến nhiệt độ trong quảng trường nhanh chóng tăng cao, ngay cả những người quan kháng cũng cảm thấy một cổ nhiệt lượng mạnh mẽ tạp vào người. Trận đấu này, hàng phong luyện chế chính là huyễn thần đan mà lúc trước đã quyết định, cùng những lần luyện chế khác bất đồng. Bởi vì đây là đại hội luyện dược nên luyện dược sư không có khả năng ở đây duy trì liên tục mấy ngày để luyện chế. Dù sao mỗi luyện dược sư khi luyện chế đang dược đều có những bí mật riêng không muốn công bố cho mọi người. Vì vậy, từ trước khi đại hội diễn ra, mỗi luyện dược sư tham gia đều đã chuẩn bị tốt tài liệu cần thiết đem luyện thành sồ đan. Để đến lúc đại hội bắt đầu, họ chỉ cần lấy sồ đan này tiếp tục luyện chế các bước cuối cùng để biến nó thành đan dược chân chính. Mà hàng phong từ trước cũng đã luyện chế tốt sồ đan của huyển thần đan. Lúc này việc hắn cần làm chỉ là đem toàn bộ dược liệu cô động trong viên sồ đan này hóa giải rồi tiến hành dung hợp thành huyển thần đan. Dung hợp này chẳng qua là đem thiên đại nguyên tố năng lượng khác nhau có lực bài xích rất mạnh trong các loại dược liệu bên trong sồ đan dung hợp lại với nhau. Mà sồ đan này chính là dùng thủ pháp đặc biệt áp chế những năng lượng đó mà thành. Vì vậy trận đấu này chân chính khảo nghiệm là khả năng dung đan của các luyện dược sư. Theo Hàng Phong dự đoán thì quá trình dung đan này cũng không lâu lắm, đại khái mất hai ngày là có thể hoàn thành. Hít sâu một hơi, dẹp bỏ tạp niệm, Hàng Phong một tay lấy sồ đan huyễn thần đan đã chuẩn bị từ trước ném vào trong dược đỉnh. Theo đó, một đạo tinh thần lực dẫn dắt đấu khí của hắn cũng tiến nhập vào trong dược đỉnh, quát khẽ một tiếng, dược đỉnh trước mặt Hàng Phong trong nháy mắt liền xuất hiện một ngọn hỏa diễm rất diễm lệ. Hỏa diễm mới sinh ra là màu hồng sắc nhưng dưới sự điều khiển của hàng phong rất nhanh đã chuyển thành hoàng bạch sắc. Đây cũng là cực hạn mà đại bộ phận các luyện dược sư ở đây làm được. Khống hỏa cũng là một loại khảo nghiệm đối với luyện dược sư, vì hỏa diễm có độ ấm càng cao thì càng dễ dàng luyện chế đang dược hơn. Độ ấm của hỏa diễm từ thấp đến cao phân thành, hồng sắc, hoàng bạch sắc, thanh sắc, lam sắc và cuối cùng là tử sắc, trong truyền thuyết. còn có hình thái tối cao của hỏa diễm mà luyện dược sư có thể nắm giữ là vô hình chi hỏa. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là truyền thuyết, đại lục mấy ngàn năm qua không có người nào có thể chân chính gặp qua, nghe nói chỉ có thể trở thành luyện dược tông sư mới có cơ hội nắm giữ loại hỏa diễm này. Mà lúc này, hỏa diễm trong tay hàng phong chỉ dừng lại ở hoàng bạch sắc một lúc rồi lập tức chuyển thành thanh sắc, cũng là cấp bậc hỏa diễm mà một luyện dược đại sư cần có. Trong quảng trường hiện giờ cũng chỉ có hình nhã trước mặt hàng phong điều khiển lam sắc hỏa diễm. Nhưng hàng phong cẩn thận nhìn thì phát hiện trong đó cũng mơ hồ có chút lam sắc, mặc dù có rất bất ổn định nhưng cũng có. Về phần vân thành hạo và dịch phong thì hỏa diễm trong tay thủy chung vẫn bảo trì màu lam sắc. hiển nhiên, hai người này đối với khả năng khống diễm đã rất tinh chuẩn. Hàng phong nhìn thoáng qua nhưng cũng không hề cảm thấy kinh ngạc mà lại mỉm cười, hỏa diễm trong tay hắn lại tiếp tục chuyển mày. từ thanh sắc trực tiếp biến thành lam sắc, bởi vì biểu hiện mấy ngày trước, mà lúc này rất nhiều người cũng đang tập trung ánh mắt lên người hắn. Lúc họ thấy hỏa diễm trên tay hắn là thanh sắc cũng thoáng thất vọng, nhưng vẻ thất vọng này rất nhanh đa bị lam sắc hỏa diễm trong tay hắn dập tắt. Quả nhiên Hàng Phong cũng có thể điều khiển lam sắc hỏa diễm. Lần đại hội này, xem ra Hàng Phong rất có khả năng đạt được quán quân. Tiêu tấn đang ngồi trên khán đài thấy biểu hiện của Hàng Phong thì hết sức hài lòng, gật gật đầu nói. nhưng không chờ tiêu tấn và mọi người kịp phản ứng màu sắc hỏa diễm trên tay hàng phong lại lần nữa chuyển biến lam sắc hỏa diễm trên tay hắn chỉ duy trì trong chốc lát dưới sự điều khiển bằng tinh thần lực của hắn lại tiếp tục có sự biến hóa dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mặt ngoài hỏa diễm chậm rãi xuất hiện một chút tử sắc rồi rất nhanh tử sắc đã hoàn toàn thay thế cho lam sắc chỉ trong nháy mắt nguyên bản lam sắc hỏa diễm đã triệt để biến thành một luồng tử sắc hỏa diễm cực lì diễm lệ khi tử sắc hỏa diễm vừa hình thành nhiệt độ trong không khí lần thứ hai tiếp tục đề thăng, kinh ngạc hơn là vài luồng hỏa diễm hoàng bạch sắc gần hàng phong cũng nhanh chóng bị áp chế khiến chúng có chút mờ đi. May là mấy luyện dược sư gần đó tuy kinh ngạc nhưng cũng phản ứng rất nhanh, cuối cùng cũng miễn cưỡng khống chế được hỏa diễm trong tay tránh cho chúng biến mất. Ánh mắt mọi người lúc này toàn bộ đều tập trung lên luồng tử sắc hỏa diễm trước mặt hàng phong mang theo vẻ khó tin, lại là tử sắc hỏa diễm. Vân Thành Hạo đứng cách đó không xa cảm thụ được sự biến hóa xung quanh liền quay đầu nhìn Hàng Phong. Vừa nhìn qua, hắn liền kinh hãi. Tuy mấy ngày trước Hàng Phong bày ra cường đại tinh thần lực hắn cũng đã có sở liệu nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hừm, cho dù ngươi có tự sắc hỏa diễm thì sao? Chỉ cần ta có thể luyện chế viên sồ đăng này thành công thì phần thắng vẫn thuộc về ta. Vân Thành Hạo nhìn lam sắc hỏa diễm trong dược đỉnh trước mặt, tràn đầy tự tin nói. Lâm Chấn Không đang ngồi trên khán đài lúc này ánh mắt nhìn Hàn Phong cũng có chút bất an. Bởi vì hắn rõ ràng ngay cả luyện dược đại sư như Thượng Quan vô ngã cũng chỉ có thể nắm trong tay Lam Sắc Hỏa Diễm giống như Vân Thành Hạo mà thôi. Chương 253: Tình huống ngoài ý muốn. Hàn Phong có thể điều khiển tự Sắc Hỏa Diễm thì có thể thấy được năng lực luyện dược của hắn so với Thương Quan vô ngã còn mạnh hơn vài phần. Điều này làm cho Lâm Chấn Không cảm thấy một cổ áp lực không tên, bất quá Nghĩ lại thì Hàng Phong dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, thêm vào trình độ đấu khí của hắn hiện nay thì chắc chắn thời gian dùng trên phương diện luyện dược không có bao nhiêu. Cho nên Lâm Chấn Không rất nhanh đã loại bỏ sự bất an trong lòng. Về phần Hàng Phong có phải đúng như Lâm Chấn Không nghĩ vậy hay không thì rất nhanh sẽ biết, tự sắc hỏa diễm trên tay Hàng Phong vừa xuất hiện đã khiến cả quảng trường có chút rối loạn. Nhưng những luyện dược sư tham gia thi đấu cũng không còn thời gian để khiếp sợ nữa. Mà Hàng Phong từ lúc kết xúc tử sắc hỏa diễm thì tâm thần đã hoàn toàn tập trung vào dược đỉnh trước mặt. Theo tử sắc hỏa diễm không ngừng xoay tròn tỏa ra nhiệt độ rất cao, viễn thần sồ đang rất nhanh đã bị nung thành chất lỏng sền sệt. Nháy mắt khi sồ đang hòa tan, Hàng Phong liền cảm thấy một cổ năng lượng cùng bạo từ đó truyền ra. Hàng Phong minh bạch, lúc này năng lượng bên trong các loại dược liệu đã hoàn toàn bị tử sắc hỏa diễm thôi hóa ra. Hàng Phong bình tĩnh vung hai tay không ngừng quán chú đấu khí vào trong dược đỉnh khiến nhiệt độ trong đỉnh ngày càng cao hơn. Dịch thể sền sệt bên trong đỉnh cũng không ngừng quay cuồng. Huyển thần đan này mặc dù là cửu phẩm linh đan nhưng sự bá đạo của nó so với đoạt thiên đan lần trước Hàng Phong luyện chế cao hơn không chỉ một hai lần. Đây cũng là lần đầu tiên Hàng Phong thử luyện chế huyển thần đan. Tuy rằng hắn đối với bản thân tuyệt đối nắm chắc nhưng cũng không nhịn được thầm thang một tiếng. Mới chỉ là cửu phẩm đang dược mà khi luyện chế đã phải cố sức như vậy thì không biết thập phẩm linh đang trong truyền thuyết sẽ như thế nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên quảng trường là một mảng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh hỏa diễm không ngừng nung chảy dược liệu bên trong các dược đỉnh. Nửa ngày sau, khán giả gần như đã rời đi một nửa. Dù sao, so với trận đấu đầu thì quá trình so đấu luyện dược này có vẻ khô khang hơn rất nhiều. Mà đại bộ phận khán giả đều là người thường. Cho nên không có hứng thú tiếp tục chờ đợi như vậy. Mà lúc này đại bộ phân luyện dược sư tham gia tỷ thí cũng đã dần đến bước cuối cùng. Trừ mấy người luyện dược đại sư như Vân Thành hạo, dịch phong chọn cửu phẩm đang dược để luyện chế thì đại bộ phận người tham gia còn lại đều chỉ là luyện dược sư thượng phẩm. Vì vậy đang dược họ chọn luyện chế cao nhất cũng chỉ là bất phẩm mà thôi. So với cửu phẩm thì bác phẩm đang dược luyện chế đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần có đủ thời gian và làm đúng các bước là được. không cần phải phức tạp như khi luyện chế cửu phẩm đan dược. Vì vậy, sau hơn nửa ngày, cả khoảng sân rộng giữa quảng trường dần dần bị từng cổ dược hương từ bên trong các dược đỉnh tràn ngập. Lúc này đã có không ít luyện dược sư đã hoàn thành phần luyện chế của mình, nhưng từ biểu tình của bọn họ có thể thấy bọn họ cũng không hề thỏa mãn lắm với đan dược mà mình vừa luyện chế ra. Đan dược cũng không phải luyện chế thời gian càng lâu thì hiệu quả càng cao, thế nhưng quá trình luyện chế càng kéo dài cũng có thể nói lên đang dược phẩm cấp càng cao do trong quá trình luyện chế có thêm nhiều khó khăn những đang dược được luyện chế như vậy thường thường hiệu quả có được sẽ cao hơn đang dược bình thường tuy nhiên điều này cũng không phải là tuyệt đối tiếp sau đó càng lúc càng nhiều luyện dược sư hoàn thành luyện chế đến cuối cùng giữa quảng trường chỉ còn lại bốn người là vân thành hạo dịch phong hình nhã và hàng phong bốn người lúc này biểu hiện rất ngưng trọng hiển nhiên cả bốn người đều đã đến bước mấu chốt Hàng Phong cẩn thận cảm thụ đoàn dịch thể trong đỉnh, qua gần một ngày luyện chế, Hàng Phong đã dần dần đem cái loại dược liệu bên trong từng bước dung hợp với nhau, sự bài xích của các năng lượng bên trong chúng cũng giả từ từ an tĩnh lại dưới sự áp chế bằng tinh thần lực cường đại của Hàng Phong, mặc dù là lần đầu tiên luyện chế Huyễn thần đan nhưng Hàng Phong lúc này nhìn qua cũng có vẻ dễ dàng. Có được sự dẫn dắt lúc trước của Trầm Ngọc, lúc này với tinh thần lực siêu cường của bản thân, Hàng Phong cũng đã sơ bộ lý giải được một chút hoa văn năng lượng, hiểu được hoa văn năng lượng này thì quá trình luyện chế cũng tương đối thuận lợi hơn, thậm chí, nếu Hàng Phong nguyện ý còn có thể khiến cho Đan Dược đang luyện chế tiến hành bạo đan, nếu vậy thì không chỉ hắn có thể hấp thu năng lượng khi bạo đan tạo thành mà còn có thể khiến toàn bộ tài liệu dung hợp với mức độ lớn hơn, hiệu quả luyện chế càng cao, ngay khi ý niệm này xuất hiện trong đầu Hàng Phong thì tình hình của hình nhã đối diện hắn lại có chút không ổn. Bởi vì tinh thần lực không ngừng bị hao tổn nên hình Nhã lúc này vẻ mặt càng tái nhợt, tráng lắm tấm mồ hôi, bên trong dược đỉnh của nàng lúc này có thể rõ ràng nghe được những âm thanh bùng bùng rất nhỏ vang lên. Theo mỗi tiếng vang, thân hình hình Nhã cũng khẽ rung rẩy, môi miếng chặt lại, vẻ mặt có chút thống khổ. Biến hóa bên trong dược đỉnh đã khiến cho thiên chi kiêu nữ này bị đã kích rất lớn, biến hóa của hình Nhã cũng gây sự chú ý của ba người còn lại. Vân Thành Hạo khi thấy tình cảnh của Hình Nhã thì trong mắt thoáng hiện vẻ khinh thường, đối với một luyện dược sư nhất là luyện dược đại sư mà nói thì chỉ cần nhìn qua là biết Hình Nhã đang gặp phải chuyện gì, bạo đang. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng trước khi đang bạo. Thấy cảnh này, Vân Thành Hạo trong lòng cười thầm, tuy Hình Nhã niên kỹ còn nhỏ nhưng thành tựu luyện dược cũng không kém, cho nên trong mắt Vân Thành Hạo, nàng chính là một trong những người có thể uy hiếp đến thắng lợi của hắn ở lần đại hội này. Trước trận đấu này Hinh Nhã đã bị tổn thương tinh thần lực, vậy mà hôm nay nàng lại dám luyện chế cửu phẩm đang dược, ở tình trạng của nàng thì xác suất đang bạo đề cao rất nhiều. Vì vậy đối với tình huống hiện tại của Hinh Nhã, Vân Thành Hạo cũng không thấy kinh ngạc mấy, về phần dịch phong, người này tự hồ đối với mọi việc xung quanh đều thờ ơ, cho nên hắn cũng chỉ liếc nhìn về phía Hinh Nhã một cái rồi thôi, nhưng hàng phong thì lại khác hai người này. Hắn vừa định cho Huyễn thần đang tiến hành bạo đan để hấp thu năng lượng trong đó, ai ngờ hắn còn chưa kịp làm gì thì Hinh Nhã ở đối diện hắn đã xuất hiện tình huống bạo đan trước. Hàng Phong có chút kinh ngạc nhìn Hinh Nhã, biểu hiện của nàng lúc này rất thống khổ, Hàng Phong biết đây là do Hinh Nhã không ngừng dùng tinh thần lực của nàng để áp chế luồng năng lượng cuồng bạo bên trong dược đỉnh. Tuy nhiên, Hàng Phong cũng rõ ràng, cử phẩm đang dược một khi bạo đan thì cho dù là tinh thần lực siêu cường của hắn cũng không dám nói có thể hoàn toàn áp chế được. Hơn nữa, loại năng lượng cuồng bạo này nếu càng áp chế thì sự bài xích của chúng càng tăng mạnh. Do đó, bình thường khi gặp tình huống bạo đang, các luyện dược sư đều cố gắng tiến hành khai thông cho nguồn năng lượng này chứ không dám áp chế. Nếu miễn cưỡng áp chế thì có khí cả tính mạng của họ cũng không bị đe dọa. Điều này chắc chắn mỗi một luyện dược sư có chút kinh nghiệm đều rõ ràng. Hàng phong tin tường, một luyện dược đại sư xuất thân từ luyện dược thế gia như hinh nhã không có khả năng không biết. Thế nhưng lúc này nàng lại cố chấp muốn áp chế năng lượng cuồng bạo này, đây không nghi ngờ gì chính là tự mình tìm chết. chương 254, phản ứng dây chuyền, đối với tình huống của Hinh Nhã, nguyên bản hàng phong cũng không muốn quan tâm, dù sao hắn cũng là đại biểu của thiên tinh đế quốc, mà Hinh Nhã lúc này chính là đối thủ của hắn. Bất quá, bởi vì khoảng cách của hai người lúc này rất gần, mà lúc này Hinh Nhã đang không ngừng tiêu hao tinh thần lực cố gắng áp chế luồng năng lượng trong dược đỉnh kia. Tuy biểu hiện bên ngoài thì dược đỉnh có vẻ đã ổn định nhưng Hàng Phong có tinh thần lực cường đại ra sao chứ? Với khoảng cách gần như thế, tinh thần lực của hắn dễ dàng xuyên thấu vào dược đỉnh của hình nhã, phát hiện luồng năng lượng cùng bạo kia chưa hoàn toàn bị áp chế mà đang không ngừng tích xúc. Hàng Phong cam đoan, chỉ cần tinh thần lực của hình nhã suy yếu một chút là luồng năng lượng này lập tức sẽ điên cùng phóng thích. Đến lúc đó, chỉ sợ người thụ thương không chỉ là hình nhã mà ngay cả hắn cũng phải chịu vạ lây, nghĩ tới đây... Hàng Phong thầm bất đắc dĩ, mắt thấy hình nhã đã sắp chống đỡ không nổi, hắn đành cấp tốc suy nghĩ biện pháp, mấy người tiêu tấn trên khán đài lúc này cũng đã phát hiện tình huống bất thường của hình nhã. Lâm chấn không nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát, lúc này khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười khoái trá, vốn dĩ, khi hắn thấy Hàng Phong có thể triệu tập ra tự sắc hỏa diễm thì trong lòng đã thoáng có chút bất an, mặc dù ngoài mặt vẫn biểu hiện không có việc gì. Tuy lâm chấn không không phải luyện dược sư nhưng hắn và thương quan vô ngã quen biết nhiều năm nên tự nhiên cũng biết được biến hóa của hình nhã đại biểu cho cái gì. Tiểu Nha đầu cố chấp này, trong tình huống đang bạo mà vẫn ngoan cố áp chế, lâm chấn không nghĩ đến đây thiếu chút nữa đã cười rộ lên. Cứ như vậy, chỉ cần chờ tới lúc hình nhã kiệt lực thì năng lượng bị áp suất trong dược đỉnh kia chắc chắn sẽ thổi bay tất cả, ngay cả hàng phong đứng gần đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy thì hàng phong luyện đang không những bất thành. Hơn nửa thân thể chắc chắn còn bị thương không nhẹ Nghĩ tới đây Trong lòng lâm chấn không vui vẻ không thôi Những chuyện này lâm chấn không có thể nghĩ đến Thì tiêu tấn tất nhiên cũng có thể nghĩ ra Lúc này trong mắt hắn đầy lo lắng nhìn về phía quảng trường Về phần những người đang đứng quan sát Trong đó cũng không thiếu luyện dược sư Cho nên khi thấy biến hóa của hình nhã Sắc mặt bọn họ liền đại biến Nhất là những người đang đứng gần chỗ hình nhã Càng nhanh chân thối lui ra sau Trong lúc nhất thời Cả quảng trường rất hỗn loạn, mà lúc này, vẻ mặt hình nhã càng lúc càng thống khổ, đến cuối cùng, nàng không thể nhịn được mà phun ra một nguồn máu. Máu nóng bắn lên trên dược đỉnh phát ra âm thanh xèo xèo liên tục, nương theo thanh âm này luồng năng lượng bên trong dược đỉnh giống như nhận được tín hiệu, trong nháy mắt đã điên cuồng phóng ra bên ngoài, vừa phun ra một nguồn máu tươi, tinh thần lực của hình nhã cũng đã triệt để tiêu hao, vô pháp tiếp tục áp chế luồng năng lượng cuồng bạo trong dược đỉnh. luồng năng lượng cuồng bạo này sau khi mất đi sự áp chế liền mạnh mẽ phóng ra ngoài. Trong nháy mắt nó đã phá tan dược đỉnh mang theo năng lượng mạnh mẽ của mình điên cuồng quét ra bốn phía. Luồng năng lượng lúc này, do bị áp chế nên uy lực sinh ra còn mạnh hơn gấp đôi so với đang bạo bình thường. Vân Thành Hạo và Dịch Phong vừa thấy tình huống không ổn, sắc mặt cũng đại biến. Hai người tuy rằng cách hình nhã khá xa nhưng luồng năng lượng này quá mạnh mẽ, rất nhanh đã áp tới chỗ bọn họ. Lúc này trong lòng Vân Thành Hạo và Dịch Phong lo lắng không thôi, khán giả bên ngoài cũng thập phần kinh ngạc, nhìn cảnh tượng bất ngờ trước mắt cùng với áp lực khủng bố của luồng năng lượng kia mang lại, khiến thân thể bọn họ không tự chủ lui lại phía sau vài bước. Trên đài, Tiêu Tấn khi thấy luồng năng lượng này xuất hiện, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bởi vì hắn biết, luồng năng lượng này sau khi xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới quá trình luyện chế của hàng phong. Tiêu Linh đứng một bên cũng thập phần lo lắng nhìn hàng phong giữa sân. Bất đồng với mấy người tiêu tấn, lâm chấn không khi thấy một màn này, tâm tình thư sướng không diễn tả được, hắn không ngờ ông trời cũng đứng về phía hắn, đã để cho thời khắc tối hậu xuất hiện một màn này, cảm thụ được luồng năng lượng cùng bạo kia, lâm chấn không khẽ cười nghĩ đến hạ tràng của hàng phong, trong nháy mắt khi luồng năng lượng kia phát tiết hình nhã là người đứng mũi chịu sao, thân thể liền bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, phun ra một nguồn máu nữa. Lúc này mặt nàng không còn chút huyết sắc. Trong ánh mắt của nàng đầy kinh hãi, trên thực tế, mặc dù nàng là một luyện dược đại sư nhưng tuổi cũng chỉ hơn 20. Mà trong hơn 20 năm đó nàng luôn chuyên tâm luyện dược, không hề quan tâm đến những sự việc khác, cho nên trình độ luyện dược của nàng ngày càng cao nhưng nội tâm lại không khác gì một tiểu cô nương đơn thuần mới mười mấy tuổi. Với tính cách như thế, khi phát sinh tình huống đang bạo, nàng mới cố chấp dùng phương thức cực đoan áp chế như vậy, mà giờ phút này, tình huống đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng. khiến nàng chỉ có thể ngây ngốc giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất nhìn luồng năng lượng do đang bạo sinh ra kia tùy ý phát tiết, Luồng năng lượng này vừa thoát khỏi dược đỉnh liền càng quét bừa bãi khắp nơi xung quanh. Hàng Phong đứng gần đó cũng bị nó lan đến, nhưng lúc này hắn tự hồ đối với tình hình huống này cũng không có gì kinh ngạc, cũng không có lo lắng hay bất an, mà ngược lại sắc mặt hắn rất bình tĩnh nhìn luồng năng lượng tới gần, khi mọi người xung quanh đang không ngừng lo lắng thì Hàng Phong rốt cuộc đã động. Tuy chỉ là một cử động rất nhỏ nhưng hiện giờ ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây nên rất dễ dàng nhận ra. Hai tay hàng phong khẽ động, một luồng tinh thần lực cường đại theo hai tay hắn nhanh chóng truyền vào trong dược đỉnh trước mặt. Đoàn dịch thể bên trong dược đỉnh vốn đang rất ngoan ngoãn lại đột nhiên có chút dao động. Ngay sau đó, một luồng năng lượng cuồng bạo không kém cũng từ trong dược đỉnh của hàng phong thoát ra bên ngoài. Nếu không phải luồng năng lượng bên ngoài quá mức cường đại thì chắc chắn mọi người sẽ phát hiện biến hóa bên trong dược đỉnh của hắn. nguyên lại hàng phong trong lúc luồng năng lượng kia ập đến đã đồng thời kích thích cho huyễn thần đang đang luyện chế của hắn bạo đan khi luồng năng lượng đang bạo từ trong dược đỉnh của hắn thoát ra liền va chạm kịch liệt với luồng năng lượng đang bạo của hình nhã hai luồng năng lượng như hai con mảnh thú hung hăng chạm vào nhau sinh ra từng đợt năng lượng dao động lan ra bốn phía mọi người thấy một màn này sắc mặt càng đại biến cước bộ nhanh chóng tiếp tục lui lại phía sau tiêu tấn vừa thấy đang dược của hàng phong cũng bạo tạc thì sắc mặt liền trầm xuống Ai có thể ngờ được trận đấu đang tiến hành thuận lợi lại xảy ra biên hóa như vậy, vốn đã nắm chắc phần thắng, không ngờ lại bị tình huống trước mắt làm rối loạn, tiêu tấn làm sao có thể cam tâm. Nhưng mà hắn có không cam tâm cũng không thể làm gì khác được, tiêu vũ đang đứng một bên hắn, lúc này lại mở miệng, phụ hoàng, sự việc không chừng còn có chuyển biến, Hửng? Vũ Nhi sao lại nói vậy? Dược đỉnh của hàng phong cũng đã bị oanh tạc, làm sao có thể còn cơ hội được? Tiêu Tấn có chút nghi hoặc dò hỏi, nhưng trong lòng cũng có chút hy vọng mơ hồ, thật ra Tiêu Vũ cũng không thể nào xác định được, nhưng hắn vẫn giải thích, Nhi Thần cũng không chắc chắn, nhưng theo Nhi Thần biết, lúc trước Hàng Phong đã từng ở huyền thiên tông luyện chế một viên cửu cấp đoạt thiên đan, lần đó cũng xuất hiện bạo đan, dừng một chút, Tiêu Vũ có chút rung giọng nói, mà lần đó, Hàng Phong cuối cùng cũng chế luyện thành công. Vì vậy, lúc này Hàng Phong đối mặt với bạo đan Nhi Thần cảm thấy vẫn chưa phải là kết thúc. Hơn nửa nãy giờ biểu tình trên mặt hàng phong vẫn chưa hề có chút biến hóa nào, chương 255, điên cuồng hấp thu, được tiêu vũ cảnh tỉnh, tiêu tấn lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của hàng phong. Quả nhiên lúc này hắn vẫn rất bình tĩnh, không hề có mục tia kinh ngạc hay bất an nào, thấy vậy, tiêu tấn cũng thoáng yên tâm. Quan tâm quá ác loạn, dù sao hàng phong có thể giành chiến thắng hay không liên quan rất lớn đến hàng loạt kế hoạch của hắn, cho nên hắn không muốn có nửa điểm sai lầm nào. Đúng như tiêu vũ suy đoán, hàng phong lúc này không hề lo lắng mà trái lại trong mắt hắn lóe ra một tia hưng phấn, hai cổ lực lượng trước mặt hắn, đối với người khác có lẽ rất khủng bố, nhưng đối với hắn thì chúng lại là thuốc bổ không gì sánh được. Với tiên thiên đấu khí của hắn, muốn nhanh chóng hấp thu hai luồng năng lượng này cũng không quá khó, đây cũng là cơ sở hắn dám dẫn phát bạo đang khi luồng năng lượng đang bạo của hình nhã ập tới, thật ra, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì luồng năng lượng đang bạo của hình nhã do bị áp chế nên rất cuồng bạo, nếu Hàng Phong trực tiếp đối mặt với luồng năng lượng này sẽ chịu trùng kích không nhỏ. Vì vậy, hắn đành phải tiến hành bạo đan để tạo ra một luồng năng lượng mới trung hòa với luồng năng lượng cuồng bạo kia. Ngay khi hai luồng năng lượng va chạm, Hàng Phong cũng đã hành động. Đấu khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, tiên thiên đấu khí đã tiến hóa lần hai dưới sự khống chế của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng cuồng bạo xung quanh. Hai luồng năng lượng do bạo đang sinh ra uy lực thực sự quá mạnh, mặc dù hàng phong điên cuồng hấp thu nhưng một phần năng lượng cùng bao vẫn tán ra bên ngoài, lực uy hiếp của hai luồng năng lượng chồng chất lên nhau quả thật không nhỏ. Vân Thành Hạo và Dịch Phong lúc này đang lo lắng luồng năng lượng đang bạo của hình Nhã sẽ ảnh hưởng đến mình, nhưng họ không ngờ lúc này đang dược của hàng phong cũng bị dẫn bạo hai luồng năng lượng đáng sợ đồng thời kéo tới khiến sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Hai người mặc dù đều là luyện dược đại sư nhưng bản thân đấu khí bất quá cũng chỉ là địa giai, thực lực so với hàng phong còn thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, hai người cũng không phải chuyên môn tu luyện đấu khí, cho nên thân thể tự nhiên không thể mạnh mẽ như những võ giả khác được. Đối với hai luồng năng lượng đang áp tới, hai người không có khả năng chịu nổi. Cho nên Vân Thành hạo thấy tình hình không ổn, do dự một chút liền mạnh mẽ tắn môi buông tha quá trình luyện dược, nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Dịch Phong thấy Vân Thành Hạo rời đi cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì lưu lại. Nhưng chính vào lúc này, dược đỉnh mất đi sự khống chế của Vân Thành Hạo cũng bắt đầu sao động. Dịch Phong vừa cảm thụ dược đỉnh kia có biến hóa, trong lòng thầm mắng Vân Thành Hạo vô dụng, dĩ nhiên lại dễ dàng bị dọa sợ như vậy. Mặc dù thầm hận Vân Thành Hạo, nhưng Dịch Phong cũng không dám tiếp tục do dự mà nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không muốn bị ba luồng năng lượng cuồng bạo kia xé nát. Mọi người bên ngoài thấy một màn này cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc này ở giữa quảng trường lại tiếp tục phát ra hai tiếng bạo tạc. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy dược đỉnh của hai người Vân Thành Hạo và Dịch Phong do mất đi khống chế cũng bị dẫn bạo. Chỉ một thoáng sau, cả quảng trường đã bị vây trong một đám năng lượng cuồng bạo. Bốn luồng năng lượng đang bạo của bốn loại cửu phẩm đang dược đang ra sức tàn phá bên trong quảng trường. Tuy đang dược của Vân Thành Hạo và dịch phong luyện chế so với hàng phong kém hơn rất nhiều nhưng dù sao cũng là cửu phẩm đang dược, cho dù kém thì năng lượng ẩn chứa trong đó cũng không thể kinh thường. Thấy một màn này, mọi người bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau, lần đại hội này chỉ sợ biến thành một hồi hí kịch. Vốn tưởng lần này có bốn gã luyện dược đại sư tham gia sẽ trở thành một lần thịnh hội bậc cao. Ai ngờ lại có tình huống bạo đang như thế này phát sinh, như vậy, không cần nói, lần đại hội này... Quán quân sẽ rơi vào một trong số những người đã hoàn thành luyện đang lúc trước. Nghĩ vậy, mọi người đều thở dài tiếc nuối, nhưng những luyện dược sư đã hoàn thành phần thi trước đó lúc này lại cực kỳ vui mừng. Hiển nhiên bọn họ cũng có suy nghĩ giống những người quan kháng. Vốn cho rằng mình đã mất cơ hội, không ngờ lại có cơ hội như thế này. Bọn họ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhanh chóng đánh giá những đối thủ cạnh tranh khác. Không có bốn gã luyện dược đại sư kia thì sự cạnh tranh giữa đám luyện dược sư thượng phẩm bọn họ rất kịch liệt. Trong đó có một người lúc trước không ngừng khen ngợi Vân Thành Hảo tên là Lô Vũ, lúc này trên mặt rất hưng phấn. Hiển nhiên hắn đối với đang dược mình luyện chế ra rất tự tin. Ánh mặt hắn không ngừng quét qua bốn phía, lóe ra thần sắc đắc ý, giống như chiếc quán quân lần này chắc chắn đã nằm trong tay hắn. Mà lâm chấn không lúc này đối với biểu hiện của đám luyện dược sư kia không hề quan tâm. hai mắt hắn cơ hồ như phát sáng hình hàng phong giữa sân khóe miệng cười rất thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng lâm chấn khôn thập phần vui vẻ hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời cao miệng lẩm bẩm không biết tên kia ra sao rồi dừng một chút lâm chấn khôn lại cười rộ lên có chút tự dẻo nói với năng lực của hắn đối phó đám người kia chắc chắn là không thành vấn đề hôm nay xem ra quả là một ngày lành phản ứng của lâm chấn khôn cũng không khiến người khác chú ý Bởi vì lúc này mọi người đều bị cảnh tượng giữa quảng trường hấp dẫn. Nói chính xác hơn là bị hàng phong đứng giữa quảng trường hấp dẫn, nói đến cũng kỳ quái. Bốn luồng năng lượng cùng bạo kia sau khi phát tiết cũng không tùy ý lan ra bên ngoài mà lại không ngừng tập trung vào khu vực trung tâm quảng trường. Bốn luồng năng lượng bên trong đó không ngừng chạm với nhau, mỗi lần va chạm đều sinh ra một luồng chấn động rất mạnh. Nhưng mọi người lại kinh ngạc phát hiện, hàng phong đứng giữa bốn luồng năng lượng đó vẫn không hề nhúc nhích. Hai mắt nhắm chặt, không biết đang làm gì, Hàng Phong dĩ nhiên không giống như mọi người tưởng là đang ngây ngốc đứng đó. Mặc dù lúc này bên ngoài hắn không có hành động gì nhưng trong cơ thể hắn lại cực kỳ không bình tĩnh, Hàng Phong cũng rất bất ngờ, hai luồng năng lượng va chạm lại trực tiếp dọa lui hai người Vân Thành Hạo và Dịch Phong. Mà hai người này rời đi cũng không phải trọng điểm chú ý của Hàng Phong, sự chú ý của hắn đặt tại hai luồng năng lượng cùng bạo không kém bị dẫn bạo trong dược đỉnh của hai người này khi họ vừa rời đi. Bốn luồng năng lượng đồng thời xuất hiện, cho dù Hàng Phong có tiên thiên đấu khỉ cũng vô pháp hấp thu toàn bộ. Hơn nữa, bốn luồng năng lượng va chạm sinh ra uy lực quá mức mạnh mẽ, khiến Hàng Phong cũng có khả năng bị chúng gây thương tổn, mặc dù vậy nhưng Hàng Phong cũng không định buông tha cho cơ hội tuyệt hảo này. Bốn luồng năng lượng tuy nhìn qua rất khủng bố nhưng đồng dạng, năng lượng ẩn chứa trong chúng cũng thập phần hấp dẫn, huống chi Hàng Phong hiện giờ đang rất cần một nguồn năng lượng sung túc. Chỉ cần có đủ năng lượng cung cấp là hắn có thể dễ dàng đề thăng cảnh giới mà không có bất luận trở ngại gì. Thầm hạ quyết định, trong nháy mắt hai luồng năng lượng mới sinh ra, tinh thần lực của hàng phong đã được thôi hóa đến tận cùng triệt để bao trùm cả khoảng sân. Dưới áp chế bá đạo của hắn, bốn luồng năng lượng trong nhát mắt đã triệt để bị áp chế. Mượn cơ hội này, tiên thiên đấu khí trên người hàng phong cũng được phát huy đến tận cùng, tận lực hấp thu năng lượng xung quanh. Chỉ một tháng qua, Hàng Phong đã cảm nhận được đấu khí trong cơ thể hắn đã đề thăng một mảng lớn, lúc này cơ thể hắn giống như một hài tử đang dậy thì, điên cuồng hấp thu và tiêu hóa những nguyên tố tinh thuần trong không gian xung quanh, chương 256, thực lực tăng vọt. Một hai, dưới tác dụng của tiên thiên đấu khí, xung quanh Hàng Phong hình thành một mảng chân không, khi những lượng năng lượng cùng bạo tiếp xúc với vùng không gian này sẽ lập tức bị Hàng Phong hấp thu vào cơ thể. Cũng nhờ vậy mà Hinh Nhã đang ở gần đó mới không bị bốn luồng năng lượng này xé nát, đương nhiên những điều này bản thân Hinh Nhã cũng không hề hay biết. Bây giờ tuy nàng thụ thương rất nặng nhưng do khoảng cách gần nên nàng có thể dễ dàng phát hiện biến hóa trên người hàng phong. Phát hiện được biến hóa này khiến nàng trợn mắt khiếp sợ không thôi. Hinh Nhã không ngờ rằng trên thế giới này còn có người điên cuồng như vậy, dám trực tiếp hấp thu năng lượng do đang bạo tạo thành, không chỉ một luồng mà là bốn luống đang bạo của bốn viên cửu phẫn đang dược chồng lên nhau. Bốn luồng năng lượng ở chung một chỗ sinh ra uy lực khó có thể tin được, nghĩ tới đây, Hinh Nhã càng kinh hãi nhìn chầm chầm vào Hàng Phong, lúc này, Hàng Phong tuy nhắm mắt nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Điều này khiến hắn ở trong mắt Hinh Nhã càng thêm cương nghị. Nhất thời sâu trong nội tâm Hinh Nhã xuất hiện một tia rung động không biết tên, hai mắt nàng cứ lẳng lặng như vậy nhìn Hàng Phong dường như quên cả sợ hãi. Hàng Phong lúc này cũng không biết bên cạnh có một tuyệt sắc mỹ nữ đang dùng đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn hắn, hiện giờ toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để áp chế bốn luồng năng lượng kia, tuy tinh thần lực của hắn đã đạt đến thiên linh chi cảnh, hơn nữa còn mạnh hơn so với thiên linh chi cảnh bình thường rất nhiều, nhưng đối mặt với bốn luồng năng lượng này, hắn cũng có chút ăn không tiêu, hấp thu được một lúc, Hàng Phong cảm thấy đấu khí bành trướng rất nhanh, bên cạnh đó tinh thần lực của hắn cũng đồng thời xói mòn không chậm, mặc dù vậy, Hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, nếu như lúc này mà buông tha thì không chỉ lãng phí cơ hội tuyệt hảo trước mắt mà còn phải chịu sự tập kích của bốn luồng năng lượng này. Với trạng thái hiện tại, hắn không nắm chắc có thể một mình đối mặt với cổ năng lượng cùng bạo như vậy, biến hóa của Hàng Phong cũng thu vào mắt những người quan kháng bên ngoài. Bọn họ cũng cảm thụ được uy lực cường đại của bốn luồng năng lượng giữa quảng trường. Bất quá, bọn họ lại không biết vì sao Hàng Phong đứng ở trung tâm nguồn năng lượng mà như không có việc gì. cũng không hề bị bốn luồng năng lượng công kích. Về phần hình nhã, bọn họ cũng thấy nhưng bọn họ cũng tin tưởng nàng sở dĩ không bị thương tổn gì thêm là bởi vì nàng đang ở gần Hàng Phong. Mặc dù những người khác không biết Hàng Phong đang làm cái gì nhưng ba người tiêu tấn, Lâm Chấn Khôn và Phí Lão có thực lực thiên giai lại lúc nãy đã biết Hàng Phong đang làm gì. Đối với hành động điên cuồng của Hàng Phong, ba người đều lộ vẻ ngạc nhiên nhưng phản ứng của ba người hoàn toàn khác nhau. Phí lão do lúc trước đã từng thấy qua hành động điên cuồng này của Hàng Phong một lần nên sau khi thoáng ngạc nhiên liền khôi phục bình thường, mà tiêu tấn khi biết hành động của Hàng Phong cũng chỉ mỉm cười, tuy hắn không tận mắt thấy nhưng qua lời kể của tiêu vũ hắn đã biết Hàng Phong đã từng luyện chế một viên cửu cấp đan dược, và lần đó Hàng Phong cũng nhờ hấp thụ năng lượng đan bạo mà thuận lợi luyện chế thành công, chỉ bất đồng là lúc này có tới bốn luồng năng lượng bạo đan, mà lâm chấn không lúc này sắc mặt lại rất âm trầm. Với thực lực của hắn tự nhiên có thể phát hiện biến hóa trên người Hàng Phong. Mới chỉ qua một chút thời gian mà khí tức của Hàng Phong đã tăng trưởng một mảng lớn. Tuy hắn không biết Hàng Phong làm sao có thể hấp thu loại năng lượng này nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn Hàng Phong sẽ hấp thụ toàn bộ loại năng lượng này. Khi đó thực lực của Hàng Phong tất nhiên sẽ tăng vọt, mà điều này đối với Lâm Chấn Không không phải chuyện tốt, đối với thiên phú của Hàng Phong, mặc dù là địch nhân nhưng hắn cũng cảm thán không thôi. Hiện tại hắn đang rất lo lắng, nếu trong khoảng thời gian tới không thể nhanh chóng loại bỏ Hàng Phong, thì chỉ vài năm nữa lâm gia hắn chắc chắn sẽ có thêm một cường địch cấp thiên giai. Điều này lâm chấn không không hề muốn thấy, nhưng hiện giờ hắn cũng đành bất lực trơ mắt mà nhìn, thực tế thì tình huống cũng không thuận lợi như mọi người thấy. Bởi vì năng lượng trên quảng trường mặc dù Hàng Phong đã hấp thu hơn một nửa nhưng tinh thần lực của hắn lúc này cũng đang trong tình trạng kiệt quệ. Một khi tinh thần lực của hắn hao tổn hoàn toàn thì bốn luồng năng lượng đang bị hắn áp chế kia sẽ trực tiếp xé nát hắn, nếu may mắn thì chí ít cũng bị trọng thương, vì vậy, lúc này Hàng Phong như đang đứng trong tuyệt cảnh, cảm thụ tinh thần lực đang nhanh chóng xói mòn, Hàng Phong trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, tinh thần lực của hắn trải qua hư linh ảo cảnh rèn luyện sớm đã cường đại khó tin, nếu như không gặp phải trường hợp gì đặc thù ngoài ý muốn thì chắc chắn tinh thần hắn còn có thể tiếp tục đề cao, với tinh thần lực hiện nay của hắn. phóng nhãn khắp đại lục không dám nói là tuyệt vô cận hữu nhưng cũng không có mấy người có thể so được nguyên bản rất tự tin với tinh thần lực của bản thân hàng phong cũng không ngờ được bốn viên cửu phẩm đang dược khi bạo đang lại có thể sinh ra năng lượng khổng lồ như vây thật ra nếu chỉ đơn thuần là bốn luồng năng lượng đang bạo thì hắn hoàn toàn có thể hấp thu mặc dù sẽ có chút chật vật nhưng tuyệt đối không có vấn đề gì lớn bất quá đó chỉ là ở tình huống bình thường chứ không phải như tình huống bốn viên đang dược bị dẫn bạo theo kiểu dây chuyền như lúc này Hắn không ngờ rằng, bốn viên cửu phẩm đang dược sau khi bạo đan thì năng lượng sản sinh ra khi va chạm với nhau lại khiến cho không gian vặn vẹo hình thành bên một luồng hấp lực hấp thu thiên địa nguyên tố bên ngoài để không ngừng lớn mạnh lên. Chính vì lý do này cho nên tiên thiên đấu khí của hắn có tốc độ hấp thu cực nhanh nhưng đồng thời bốn luồng năng lượng này cũng đang từ từ tăng trưởng. Tuy tốc độ có chút chậm nhưng cũng tạo thành phiền toái rất lớn cho hắn, thời gian tiếp tục trôi qua... Mọi người trên khán đài tuy rằng không rõ trên người Hàng Phong đang phát sinh chuyện gì nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hàng Phong lúc này cũng hiểu được là Hàng Phong hắn đang gặp phiền phức. Tiêu Linh ngồi bên cạnh Tiêu Tấn cũng đang rất lo lắng nhìn chăm chú vào Hàng Phong, nàng cũng phát hiện ra trên trán Hàng Phong lúc này đầy mồ hôi cho nên càng lo lắng hơn. Nàng gấp giọng hỏi Phí Lão, Phí Lão, Hàng Phong có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Đã lâu như vậy mà sao đám năng lượng kia vẫn chưa dịu xuống, vừa nghe Tiêu Linh nói. Phí lão liền hiểu được ý tứ của nàng, chân mày lão hơi nhíu lại rồi trầm mặt cẩn thận nhìn về phía hàng phong. Một lát sau, phí lão mới mở miệng trả lời tiêu linh, nhưng ngữ khí lại có chút ngưng trọng, tình huống của hàng phong có chút bất ổn. Năng lượng trên quảng trường đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa nhưng không biết nguyên nhân gì mà đám năng lượng đó lại có thể hấp thu thiên địa nguyên tố xung quanh để bổ sung. Nếu cứ tiếp tục dần co như vậy thì chỉ sợ hàng phong sẽ không chống đỡ nổi, tiêu linh nghe vậy liền biến sắc. Giọng nói có chút hoảng loạn, phí lão, người nhanh nhanh nghĩ biện pháp giúp hắn đi, phí lão lại nói, công chúa không cần thẩn trương, nhìn tình huống của hàng phong tự hồ vẫn có thể tiếp tục duy trì một đoạn thời gian ngắn, nếu hắn có thể hấp thu toàn bộ đám năng lượng này thì đối với tu luyện của hắn sẽ có chỗ tốt rất lớn, dừng một chút, phí lão nói tiếp, hơn nữa, với thực lực của ta lúc này nếu đi vào bên trong đó cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, về phần muốn cứu hàng phong ra là rất khó. Sao có thể như vậy được Ngay cả phí lão mà cũng không có cách nào sao Tiêu Linh nghe phí lão nói vậy thì càng thêm lo lắng Phí lão chỉ đành thở dài Hai mắt tập trung nhìn vào hàng phong ở đằng xa Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Ngược lại với bên này Lâm chấn khôn khi thấy hàng phong lâm vào tuyệt cảnh Thì biểu tình trên mặt cũng có chút hòa hoãn. Tiểu tử này xem ra lần này chắc chắn phải chết rồi Lâm chấn khôn thấp giọng cười nói Bằng vào thiên giai thực lực của hắn rất dễ dàng nhận ra đám năng lượng cuồng bạo kia lúc này khủng bố như thế nào, cho dù là hắn muốn bình yên ở bên trong đó một chút thời gian cũng rất khó khăn chứ đừng nói là một địa giai võ giả như Hàng Phong. Tuy hắn không biết Hàng Phong làm sao có thể bình yên ở giữa đám năng lượng cuồng bạo đó thời gian lâu như vậy, nhưng hắn lúc này cũng đã phát hiện ra khí tức trên người Hàng Phong có chút hỗn loạn, hiển nhiên tình huống không được tốt cho lắm. Mọi người bên ngoài lo lắng thì Hàng Phong lúc này lại đang cố gắng giải dụ kiên trì. Thời gian từng chút một trôi qua, lúc này đấu khí trong cơ thể Hàng Phong đã tăng lên rất nhiều nhưng kèm theo đó là tinh thần lực trong tinh thần hải của hắn cũng đang dần khô kiệt. Nếu như không có kỳ tích gì xảy ra thì chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ mất đi sự áp chế với đám năng lượng xung quanh. Quy lực của bốn luồng năng lượng cùng bạo chồng chất lên nhau thì ngay cả thiên giai cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình chứ đừng nói chi Hàng Phong lúc này. Một khi tinh thần của hắn hoàn toàn tiêu hao, chỉ sợ trong nháy mắt hắn sẽ biến thành cát bụi, nghĩ vậy, hắn thầm cười khổ liên tục, hắn trăm triệu lần cũng không ngờ bản thân lại gặp phải tình huống như thế này. Lúc này mọi người xung quanh đều đã nhận ra tình cảnh của hắn, họ đồng dạng cũng minh bạch sự cường đại của đám năng lượng kia. Vì vậy rất nhiều người không còn tâm tình để tiếp tục lưu lại nữa mà nhanh chóng xoay người rời đi, dù sao mạng nhỏ của bản thân vẫn là quan trọng nhất, chỉ một thoáng sau. Nguyên bản quảng trường đang rất náo nhiệt đột nhiên trở nên trống trải, trừ vài bóng thân ảnh ở xa xa thì không còn bóng dáng ai ở gần cả, trên khán đài, dưới mệnh lệnh của tiêu tấn đại bộ phận mọi người cũng đều nhanh chóng thoái lui, tiêu tấn nhìn hàng phong đứng giữa quảng trường, trên mặt nhìn không ra chút biểu tình nào, trầm giọng nói, phí lão, ngươi hộ tống tiêu linh rời khỏi chỗ này, lát nữa nếu vang nhất hàng phong không thể khống chế đám năng lượng kia nữa, nói không chừng nơi này cũng sẽ bị ảnh hưởng, không. Ta muốn ở lại, ta không thể nhìn Hàng Phong một mình gặp nạn. Tiêu Linh đột nhiên nghiêm giọng nói, Linh Nhi, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tình. Tiêu Tấn nghe vậy liền khuyên nhủ Tiêu Linh, mà phí lão đang đứng bên cạnh Tiêu Linh, hai mắt lại đột nhiên sáng lên, nhìn chầm chầm vào Hàng Phong như đang tự hỏi cái gì. Ngay khi Tiêu Tấn đang khuyên bảo Tiêu Linh, thanh âm có chút gấp gáp của phí lão vang lên. Công chúc, lão phu vừa nghĩ đến một việc có thể trợ giúp Hàng Phong vượt qua nguy cơ lúc này. Bên kia. Hình Nhã cũng đã khôi phục được chút sức lực, nãy giờ nàng vẫn chăm chú nhìn hàng phong, lúc này thấy trán hắn liên tục đổ mồ hôi, trên gương mặt cương nghị đó lại có chút quể oải và thống khổ, chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng nàng có chút đau nhói, nhưng hiện giờ nàng cũng không thể trợ giúp gì được, chỉ có thể đưa mắt tiếp tục chăm chú nhìn hắn. Đúng lúc này, một tiếng đàn du dương chợt xuyên thấu qua màn năng lượng cuồng bạo bên ngoài truyền vào lỗ tai Hình Nhã và hàng phong, Hình Nhã có chút nghi hoặc. nàng không hiểu là ai mà trong lúc này mà còn có thể đánh đàn ngay lập tức nàng liền dời đôi mắt đang nghi hoặc của mình về hướng phát ra tiếng đàn thì thấy thân ảnh của tiêu linh tiêu linh lúc này vẻ mặt rất chăm chú đôi tay ngọc nhanh chóng điểm lên băng huyền cổ cầm trước mặt từng âm điệu du dương êm tai theo đôi tay nàng không ngừng vang lên hình nhã khi tới thiên tinh đế quốc đã từng nghe qua đại danh của tiêu linh nhưng lúc này là lần đầu tiên nghe được tiếng đàn của tiêu linh không ngờ trên thế giới này lại có tiếng đàn tuyệt mỹ như thế Ngay cả một người luôn đắm chìm trong luyện dược như hinh nhã cũng nhịn không được cảm thán khi nghe tiếng đàn của tiêu linh. Trong lúc nàng đang cảm thán thì cũng phát hiện vẻ mặt hàng phong tự hồ có chút biến hóa, vẻ mặt hàng phong vốn đang có chút thống khổ, dưới âm điệu du dương của tiếng đàn đang dần hòa hoãn lại. Tinh thần lực vốn đang dần trở nên khô kiệt của hắn ngay khi tiếng đàn vang lên tự hồ cũng có chút biến hóa, lúc nghe thấy tiếng đàn vang lên, hàng phong cũng có chút sửng sốt, nhưng lập tức liền biết đây là tiếng đàn của tiêu linh. Tiếng đàn vừa lọc vào tai, hàng phong liền cảm thấy tinh thần lực của mình rung lên, tinh thần hải vốn đang khô kiệt lại phát sinh biến hóa, cảm thụ được sự biến hóa của tinh thần hải, hàng phong kích động không thôi. Hắn liền vội vàng tập trung tinh thần dung hợp với tiếng đàn, chỉ một lát sau, tinh thần lực của hắn như dâng trào lên trong tinh thần hải của hắn. Nguyên bản sự áp chế với bốn luồng năng lượng xung quanh đang dần mất đi thì lúc này đã trở lại hoàn toàn, tiếng đàn tiếp tục vang lên. Hàng Phong dưới sự trợ giúp của tiếng Đàn, nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt đầu tiếp tục điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh. Gần nửa ngày sau, đám năng lượng khủng bố trên quảng trường đã không còn lại bao nhiêu. Dưới sự trợ giúp của Tiêu Linh, tinh thần lực của Hàng Phong cũng chậm rãi khôi phục, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng cũng đủ để đối phó với đám năng lượng cùng bạo kia. Khi tia năng lượng cuối cùng tiến vào thân thể hắn, cả quảng trường liền yên tĩnh lại, hình nhã nửa nằm trên mặt đất vẫn đang chăm chăm nhìn Hàng Phong. lúc này nàng lại nghe thấy trên người hắn vang lên tiếng xương cốt trắng rắc vang lên sau đó một cổ khí tức cường đại từ người hắn đột nhiên bạo phát đồng thời hai mắt vốn đang nhắm chặt của hàng phong cũng mở ra nhẹ thở ra một hơi hai mắt hàng phong khẽ sáng lên trên mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ lần này hấp thu năng lượng đan bạo của bốn viên cửu cấp đan dược đã giúp hắn đang từ địa giai tứ phẩm một bước nhảy lên địa giai bác phẩm hững nửa khoảng cách đến cửu phẩm cũng không xa sau khi đám năng lượng cuồng bạo hoàn toàn tiêu thất Cả quảng trường cũng khôi phục lại yên tĩnh nhưng trên mặt đất xung quanh lại biến thành một đám hỗn loạn. Nhưng lúc này cũng không ai đi chú ý tới những thứ này. Tiêu Linh ngay khi đám năng lượng vừa biến mất liền đình chỉ đánh đàn, vẻ mặt vui sướng nhìn Hàng Phong. Lúc Tiêu Tấn đang khuyên nàng rời đi thì phí lão đột nhiên nghĩ ra cách trợ giúp Hàng Phong. Do lúc trước thấy Hàng Phong có thể cộng minh cùng tiếng đàn của Tiêu Linh để tiến vào một cảnh giới kỳ diệu nào đó, phí lão liền thử để Tiêu Linh đàn một khúc em có thể trợ giúp được gì không? May mắn là tiếng đàn của tiêu linh quả thật có thể trợ giúp cho hàng phong. Với thực lực của phí lão, rõ ràng có thể phát hiện được trong nháy mắt khi tiếng đàn vang lên, khí tức đang hỗn loạn trên người hàng phong liền bình ổn trở lại, thấy vậy, phí lão liền mừng rỡ vội vàng bảo tiêu linh tiếp tục đàn. Lúc đó phí lão cũng đã thầm quyết định, nếu tiếng đàn của tiêu linh vẫn không thể giúp đỡ cho hàng phong thì lão sẽ liều cái mạng già của mình xông vào cứu hàng phong ra, chương 257, huyển thần đang. Phí lão quyết định như vậy chỉ vì không muốn thấy tiêu linh bi thương mà thôi. Dù sao, lão cũng chứng kiến tiêu linh từ nhỏ lớn lên tới bây giờ cho nên trong lòng lão từ sớm đã xem nàng như con gái của mình vậy, tiêu tấn thấy hàng phong đã vượt qua nguy hiểm, thầm nhẹ nhõm trong lòng. Sự tình đã đến nước này, hắn cũng không dám hy vọng hàng phong có thể đạt được thành tích gì trong đại hội lần này nữa, quan trọng hơn là tiêu tấn hắn tin tưởng vào tiềm lực của hàng phong. nên khi thấy Hàng Phong bình yên vộ sự hắn cũng yên lòng. Thêm nữa, với thực lực của hắn tự nhiên có thể phát hiện ra thực lực của Hàng Phong đã có một bước đột phá rất lớn. Đây chắc hẳn là kết quả sau khi Hàng Phong hấp thu toàn bộ đám năng lượng kia. Nhìn Hàng Phong, tiêu tấn lúc này cũng không khỏi cảm thán, Tiểu tử này đúng là quái vật mà. Lần đầu gặp mặt, hắn chỉ là một nhân giai võ giả. Không ngờ chỉ vài tháng sau đã trưởng thành đến trình độ này. Nhưng dù sao, Hàng Phong càng trưởng thành, tiêu tấn hắn càng mừng. Bởi vì hai người đều cùng một trận doanh, toàn bộ người còn lại trên kháng đầy đều là những người quen thuộc với Hàng Phong, lúc này ai cũng vui mừng vì hắn được bình an vô sự. Nhưng có một người ngoại lệ, chính là Lâm Gia Chi chủ Lâm Chấn Khôn, lúc Lâm Chấn Khôn vừa nghe tiếng đàn của Tiêu Linh vang lên, trong lòng hắn đã cảm thấy có chút không yên. Quả nhiên, được tiếng đàn trợ giúp, Hàng Phong đã thuận lợi áp chế được đám năng lượng kia. Thấy cảnh này, Lâm Chấn Khôn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. tiếng đàn vốn vô cùng thuận tai thì với hắn lúc này là thứ âm thanh khiến hắn chói tai nhất lúc đó mấy lần hắn đã muốn tiến lên ngăn cản nhưng do phí lão đã sớm có đề phòng lúc nào cũng để mắt tới hắn bảo hộ bên cạnh tiêu linh biết phí lão đề phòng nên lâm chấn khôn không dám động thủ mà cho dù hắn có dám thì hắn cũng không phải đối thủ của phí lão không biết làm sao hắn chỉ có thể âm trầm ngồi yên tại chỗ khi thấy đám năng lượng cuồng bạo kia ngày càng ít đi Trong lòng hắn càng trầm trọng hơn, sau khi hấp thu đám năng lượng kia, thực lực của Hàng Phong đã đột thăng lên địa giai bác phẩm nhưng bởi vì tinh thần lực trước đó bị hao tổn quá nhiều nên hiện giờ sắc mặt hắn có chút mệt mỏi, nhưng cái này cũng không mấy ảnh hưởng tới hắn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là toàn có thể khôi phục lại được. Hàng Phong đưa mắt nhìn quanh, thấy xung quanh chỗ hắn đứng là một mảnh hỗn loạn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này bất chợt hắn bắt gặp ánh mắt của hình nhã đang nhìn chằm chằm vào hắn. khi ánh mắt hai người chạm nhai hình nhã không biết tại sao lại không dám tiếp tục nhìn thẳng vào hàng phong nữa sau khi do dự một chút nàng ngẩng đầu lên ngữ khí đầy áy náy nói xin lỗi bởi vì ta nên mới tạo thành tình huống như vậy liên lụy ngươi mất đi cơ hội đoạt giải quán quân nghe hình nhã nói hàng phong cũng có chút kinh ngạc sau đó lại nhẹ giọng nói không cần xin lỗi kỳ thực ta cũng phải nói cảm ơn ngươi cảm ơn ta hình nhã kinh ngạc ngẩng đầu lên Dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hàng Phong, Hàng Phong cười cười nói, nếu không phải có cái tình huống ngoài ý muốn này thì đấu khí của ta cũng không thể đề thăng nhanh chóng như vậy được. Tất nhiên là cần phải cảm ơn ngươi, cái này, hình nhã hơi choáng ván, thoáng quan sát Hàng Phong một chút, tuy thực lực nàng không cao nhưng dù sao cũng là một luyện dược đại sư nên độ mẫn cảm với đấu khí cũng không thấp, cho nên sau khi thoáng quan sát Hàng Phong, nàng đã phát hiện khí tức trên người hắn cường đại hơn trước rất nhiều. Mặc dù nàng không biết là cường đại bao nhiêu nhưng chắc chắn thực lực hàng Phong tăng lên không chỉ một hai điểm. Mặc dù vậy, nhưng khi nghĩ đến vì nàng mà hàng Phong luyện đang thất bại, nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn không thôi. Với thực lực hắn bày ra ở trận đấu đầu tiên thì chắc chắn ở trận đấu thứ hai này cho dù hắn không đạt được đệ nhất thì cũng nằm trong top 3. Bởi vì loại trừ bản thân nàng thụ thương ra, lần đại hội này cũng chỉ có Vân Thành Hạo và Dịch Phong là có thể so với hàng Phong. Hàn Phong thấy vẻ mặt hổ thẹn của hình nhã, nhìn không được mỉm cười lắc lắc đầu đi tới trước mặt nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hình nhã, hắn chậm rãi xòe tay ra. Bất chợt một viên ám hồng sắc dược hoàng liền hiện ra trước mắt hình nhã, thấy viên dược hoàng này, hình nhã đầu tiên là sửng sốt nhưng trong mắt nàng rất nhanh lại toát ra vẻ kinh ngạc. Đây, đây là cửu phẩm đang dược, ngữ khí hình nhã có chút run run vang lên, chớ quên, hình nhã chính là một luyện dược đại sư. tuy rằng lúc này bị thương nhưng chỉ cần liếc mắt qua một chút là nàng có thể khẳng định màu sắc ống ánh và mùi dược hương toát ra từ dược hoàng trước mặt chí ít cũng là cửu phẩm đang dược càng khiến nàng kinh ngạc hơn là viên dược hoàng trong tay hàng phong nàng chưa từng thấy hay nghe nói qua nàng nhanh chóng tìm tòi trong ký ức của bản thân một lát sau nàng vẫn xác định viên dược hoàng này nàng chưa từng biết đến hơn nữa trong cảm ứng của nàng viên dược hoàng nho nhỏ này ẩn chứa năng lượng vượt xa cửu phẩm đang dược bình thường nghĩ đến đây Trong đầu nàng liền nổi lên một ý niệm khó tin, lập tức kinh hô, chẳng lẽ lại là thập phẩm linh đan, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của nàng, Hàng Phong hơi ngẩn ra, sau đó lập tức giải thích, đây chỉ là một viên cửu phẩm đang dược huyển thần đan mà thôi. Mặc dù so với những cửu phẩm đang dược khác có hơi mạnh hơn một chút nhưng vẫn chưa thể đạt tới trình độ thập phẩm linh đan, dứt lời, Hàng Phong cũng không tiếp tục chú ý tới hình nhã nữa. Bởi vì đám người tiêu linh đang nhanh chóng đi tới đây. Tiêu Linh từ lúc thấy Hàng Phong bình an, liền vội vàng chạy lại đây, phía lão tự nhiên là theo sát phía sau, Tiêu Tấn cũng mỉm cười mang theo Tiêu Vũ chậm rãi đi tới bên này, Hàng Phong, người chưa tới, thanh âm đã tới trước. Tiêu Linh từ xa thấy Hàng Phong không có việc gì thì không nhịn được gọi tên hắn. Nhưng dù sao chỗ này cũng là quảng trường, da mặt nàng rất mỏng nên chỉ có thể đi tới trước mặt Hàng Phong cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới chứ không dám có hành động gì khác, thấy bộ dáng khẩn trương của nàng. Hàng Phong mỉm cười nói, Linh Nhi, cũng may lần này có nàng, bằng không ta đã gặp nguy hiểm rồi, Tiêu Linh vừa nghe, liền lắc đầu, nhẹ giọng gắt, đồ ngốc, lúc này, Tiêu Tấn cũng vừa đi tới, nhìn Hàng Phong cười lớn nói, hảo tiểu tử, Hàng Phong thấy Tiêu Tấn cũng cười nói, đã để bệ hạ lo lắng, thực sự xin lỗi, dừng một chút, Hàng Phong đưa viên dược hoàng ám hồng sắc tới trước mặt Tiêu Tấn tiếp tục cười nói, may mắn, ta không làm nhục mệnh, đã hoàn thành trận đấu thứ hai. Cái này, thật sao? Tiêu tấn nhìn viên dược hoàng trước mặt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Vốn tiêu tấn cũng không hy vọng gì, nhưng ai ngờ hàng phong lại có thể luyện chế thành công. Tiêu tấn tò mò nhìn viên dược hoàng, lẩm bẩm, nhưng là, vừa rồi, bạo đăng, ngươi lâm vào hiểm cảnh, vậy mà ngươi vẫn có thể luyện chế thành công. Mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh tiêu tấn đã lấy lại bình tĩnh, cười nói, hảo, hảo, hảo. Không ngờ ngươi dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể hoàn thành trận đấu, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. dứt lời, tiêu tấn liền giao viên đang dược này cho người phụ trách. Chương 258, phụ thân gặp nạn, hàng phong lúc này rất lo lắng cho nên tốc độ của hắn đề cao tới tận cùng, nơi hắn đi qua chỉ để lại những đạo tàn ảnh nhàn nhạc. Vừa rồi, trong đầu hắn, một tia tinh thần lực đột nhiên sinh ra ba động rất nhỏ, mà chính sự ba động nhỏ này lại khiến hắn kinh hãi không thôi. Bởi vì loại ba động tinh thần này là do Hàng Phong dùng một thủ pháp đặc thù thi triển trên người Hàng Nhất Nguyên. Một khi Hàng Nhất Nguyên bị thương thì tia tinh thần lực này lập tức sẽ báo động cho Hàng Phong biết. Loại thủ pháp này Hàng Phong có được từ trong một quyển sách cổ ở kiếp trước, nhưng chỉ có những người có huyết mạch tương liên mới có hiệu quả. Do đó, khi tia tinh thần lực này ba động Hàng Phong liền khẳng định Hàn Nhất Nguyên đã gặp phải chuyện gì đó. Hơn nữa ba động này rất nhanh, chứng tỏ Hàng Nhất Nguyên đang gặp phải nguy hiểm rất lớn. có thể bị uy hiếp tới tính mạng, Hàn Phong tận lực kích phát tốc độ cực hạn lao về hướng của hàng Nhất Nguyên, mà lúc này, Phí lão cũng đã đuổi kịp hắn. Tuy tốc độ của Hàn Phong rất nhanh nhưng Phí lão dù sao cũng là một thiên gia cường giả cho nên nháy mắt liền có thể đuổi kịp Hàn Phong, thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn Phong, sắc mặt Phí lão cũng trầm trọng, nhẹ giọng hỏi: "Hàn tiểu tử, xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại lo lắng như vậy?" Thấy Phí lão đi theo, Hàn Phong cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Sau khi bình tâm lại một chút, hắn liền trầm giọng nói, phụ thân ta gặp chuyện, sau đó hắn liền giảng lược sự tình lại một lần, phí lão sau khi nghe xong liền nhíu mày nói, phụ thân ngươi hôm qua đã trở lại hàng gia. Ở đế đô này, hàng gia tuy thực lực có xuống dốc nhưng vấn đề an toàn cũng không có gì, phụ thân ngươi sao có thể gặp chuyện được, hàng phong nghe vậy thì lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta nhanh chóng tới đó xem là biết, những điều phí lão nói. Hàng phong sao lại không biết nhưng theo khoảng cách ngày càng gần, loại ba động kia cũng càng mãnh liệt, tiếp đó hai người cũng không nhiều lời mà cấp tốc hướng chỗ hàng gia chạy tới. Hàng gia lãnh địa kỳ thực không phải ở trong đế đô mà ở vùng ngoại thành. Đây là do ngàn năm trước, thiên kinh đại đế an bài như vậy. Ông đem tam đại thế gia đặt ở ba phương vị khác nhau ngoài thành nhằm mục đích thủ hộ đế đô. Vì vậy, mặc dù tốc độ của hai người hàng phong rất nhanh nhưng cũng phải mất một chút thời gian mới tới được lãnh địa của hàng gia. Khi hai người vừa tới đây liền phát hiện tràn cảnh thương tâm. Tiểu đội phụ trách hộ vệ hàng gia lúc này đều nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, xung quanh nhuộm đỏ một màu máu tươi. Hàng Phong và phí lão liếc nhìn nhau rồi không hề do dự, tiếp tục lao vào bên trong. Những nơi hai người đi qua đều là cảnh máu chảy thành sông. Một đường đi tới, Hàng Phong phát hiện hàng gia hộ vệ chết hơn trăm người, trong đó có không ít hàng gia trực hệ đệ tử. Đối với sống chết của những người này Hàng Phong cũng không hề quan tâm. Bây giờ hắn chỉ lo lắng cho phụ thân hắn mà thôi, tiếp tục đi sâu vào bên trong, thi thể ngày càng nhiều. Nhìn cảnh này, trong lòng hàng phong càng trầm xuống, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới, kiếp trước tự hồ cũng trong khoảng thời gian này, hàng gia bị một thế lực đáng sợ sát diệt. Phụ thân hắn cũng chết vào lúc đó, do hàng phong cũng không có cảm tình gì với hàng gia nên không quá để tâm chuyện này. Lúc trước hắn sở dĩ định trợ giúp hàng gia một tay là bởi vì phụ thân hắn. Vài ngày trước, Tiêu Tấn cũng có đề cập chuyện mượn sức Hàng gia đối với Lâm gia với hắn. Tuy Hàng gia hiện giờ không có cường giả thiên gia tọa trấn, nhưng gia tộc tồn tại cả trăm năm thì nội tình cũng không đơn giản. Nếu không, Hàng gia hiện giờ không có thiên giai cường giả làm sao vẫn có thể đứng ở vị trí tam đại thế gia ở đế đô. Đối với đề nghị của Tiêu Tấn, Hàng Phong cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Với việc nắm trong tay Hàng gia hắn quả thật không có hứng thú. Tuy hàng Thiên Sơn đã từng phái người tới thông báo muốn gặp mặt hắn một lần, nhưng hàng Phong liền trực tiếp từ chối, đối với vị gia gia này hắn không có chút hảo cảm nào. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn mới để phụ thân hắn đi tới hàng gia. Nếu hàng gia khẳng khái trợ giúp hoàng thất đối phó lâm gia thì sau khi mọi chuyện thành công, hắn sẽ cấp cho hàng gia một viên đoạt thiên đan miễn phí, đây cũng là mục đích khi hắn để hàng nhất nguyên trở lại hàng gia, không nên xem thường một viên đoạt thiên đan này. đoạt thiên đang lúc trước hàng phong luyện chế cho huyền cơ tử so với lần này bất đồng. Với tình huống của huyền cơ tử, hàng phong tin tưởng huyền cơ tử có thể trong vòng vài năm đột phá tới thiên giai, mặc dù hắn không có hảo cảm gì với hàng thiên sơn nhưng đối với thiên phú của lão hắn cũng biết, so với huyền cơ tử lão chỉ hơn chứ không kém, vì vậy, một viên đoạt thiên đang đã đủ rồi. Hơn nữa, hắn tin chắc hàng thiên sơn sẽ đồng ý giao dịch này. Mê hoặc của cảnh giới thiên giai ở ngay trước mắt, Đổi thành bất cứ kẻ nào, chắc chắn sẽ không buông tha. Nhưng hàng phong vạn lần không ngờ, thế lực thần bí kia lại ra tay nhanh như vậy. Theo ký ức kiếp trước thì lúc hàng gia bị diệt hẳn là phải sau khi đại hội luyện dược kết thúc mấy ngày. Nhưng bây giờ sự viễn diễn ra sớm hơn so với kiếp trước rất nhiều. Xem ra, bởi vì hắn trọng sinh nên đã làm thay đổi một chút quỹ tích của lịch sử, mang theo nghi hoặc trong lòng, hàng phong và phí lão rất nhanh đã tới trung tâm lãnh địa hàng gia. Nơi này chính là hạch tâm của toàn bộ hàng gia, đến gần khu trung tâm, hàng phong phát hiện số lượng thi thể ngày càng nhiều. Trong đó, đại bộ phận là hàng gia đệ tử, nhưng những người này hàng phong nhận thức cũng không nhiều, khi hai người vừa tiến vào trong nội viện liền nghe thấy âm thanh chiến đấu kịch liệt truyền tới. Đồng thời tia tinh thần ba động trong lòng hàng phong lúc này càng mãnh liệt, thấy vậy, hàng phong không hề do dự phóng vào bên trong. Mặc kệ bên trong là ai? hắn nhất định không thể lần thứ hai trơ mắt nhìn phụ thân bị ngộ hại được. hắc hắc. hàng thiên sơn, vô dụng thôi, ta khuyên ngươi buông tha đi. chênh lệch giữa thiên giai và địa giai là không thể vượt qua được. lúc này bên trong nội viện, hàng thiên sơn đang một tay cầm kiếm, sắc mặt đỏ hồng, hơi thở dùng dập, nhưng nhãn thần lại rất kiên cường. nhìn người toàn thân hắc bào chỉ lộ ra đôi tay tái nhật trước mặt, hàng thiên sơn lạnh lùng nói: hôm nay cho dù chết ta cũng muốn kéo theo vài cái đệm lưng. ha ha khẩu khí thật lớn bất quá sao ngươi không nhìn sau lưng ngươi thử xem hàng gia các ngươi đã đến lúc diệt vong hắc bào nhân có chút đều đều nói nghe vậy trong mắt hàng thiên sơn chợt hiện lên vẻ thống khổ đau đớn khóe mắt khẽ liếc nhìn về phía sau hiện trường lúc này ngoại trừ hàng thiên sơn hắn cũng chỉ còn một mình đứa con tư sinh mà lúc trước hắn không xem trọng là hàng nhất nguyên còn đứng được lúc này hàng nhất nguyên đang đối mặt với ba gã hắc y nhân giáp công ba tên này đều là cao thủ địa giai Hẳn nửa tu vi cũng không kém hàng nhất nguyên, dù vậy nhưng hàng nhất nguyên vẫn không ngừng vung trường đao trong tay bức lui ba tê này. Trong lúc nhất thời khiến bọn chúng không thể nào tiếp cận hàng nhất nguyên, hàng nhất nguyên đang thi triển chính là phá thiên tam thập lục thức mà hàng phong lúc trước dạy cho hắn, phối hợp với bán bộ thân pháp cùng với thanh phong quyết. Cho nên lúc này hắn vẫn không rơi xuống hạ phong, thấy thực lực hàng nhất nguyên dĩ nhiên lại mạnh mẽ như vậy, hàng thiên sơn cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng cảm giác kinh ngạc này chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Bởi vì hắn biết có tên Hắc Bào Nhân trước mặt thì hàng gia hôm nay khó tránh khỏi bị diệt vong. Nghĩ đến đây, hàng Thiên Sơn không khỏi cảm thấy một tia lạc tít, Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Hắc Bào Nhân lại tràn ngập thù hận. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn diệt hàng gia ta? Hàng Thiên Sơn không cam lòng hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra. Mấy năm năm hàng gia hành sự rất lặng lẽ và ẩn nhẫn. Không hề đắc tội ai. Nhưng không hiểu tại sao đám người này lại tìm tới cửa, nghe hàng thiên sơn hỏi, hắc bào nhân lạnh lùng cười nói, vấn đề này, ngươi giữ lại từ từ ngẫm nghĩ đi. Ta không muốn chơi đùa với ngươi nữa, nên bây giờ ngươi nên chết đi, tiếp sau đó ta cũng sẽ tiễn đám người còn lại của hàng gia đi theo ngươi, ha ha ha, dứt lời, thân hình hắc bào nhân liền động, khi hàng thiên sơn kịp phản ứng thì hắc bào nhân đã ở ngay trước mặt hắn, hàng thiên sơn chưa bao giờ có cảm giác tử vong gần như vậy. Cảm giác này khiến thân thể hắn cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đôi tay tái nhật không ngừng biến lớn trước mắt. Hàng gia xong rồi. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu hàng thiên sơn vào lúc này. Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện. Một quyền không chút do dự xuất ra mang theo tiếng không khí bị ma sát mãnh liệt. Nghe thấy âm thanh này, hắc bào nhân cũng biến sắc. Một quyền kia mang tới cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Cho nên hắn không hề do dự. Thân hình vội vàng lui lại phía sau. Khó khăn lắm mới tránh được một quyền này, mà đồng thời lúc này bên phía hàng nhất nguyên cũng đồng dạng xuất hiện một đạo thân ảnh, hàng nhất nguyên đang đau khổ dãy dụa đột nhiên cảm thấy hoa mắt rồi bên tai truyền tới âm thanh, phanh. phanh, phanh, phanh, ngay khi hàng nhất nguyên vừa nghe thấy âm thanh này, ba tên đang vây công hắn cũng trực tiếp bị đánh bay đi, đập mạnh vào vách tường, mà lúc này, thân ảnh kia đã đứng trước người hàng nhất nguyên, mạnh mẽ trấn tĩnh tinh thần. Hàng nhất nguyên thấy thân ảnh trước mặt thì lập tức buộc miệng thốt lên, phong nhi, chương 250, quỷ kế của lâm gia, hình nhã nhất thời mở mắt ra nhất thời nàng thấy một khuôn mặt chỉ cách mình trong gang tấc, bởi vì tinh thần lực bị phản vệ mà lúc này dòng suy nghĩ của hình nhã có chút hỗn loạn. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút mê man, không khỏi mở miệng nói rằng, ngươi là ai, hàng phong vừa nghe vậy có chút sửng sờ, lập tức giải thích nói, hình nhã tiểu thư. Ta chỉ bất quá thấy ngươi tẻ xỉu vì vậy mà thuận tiện cứu tỉnh ngươi vậy. Cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi đã tỉnh rồi thì ta đi trước. Nói xong, Hàng Phong đặt hình nhã xuống sau đó nhanh chóng ly khai khỏi quảng trường chỉ để lại hình nhã vẫn đang mê mang ở giữa sân đang nhìn bóng lưng Hàng Phong dần tiêu thất. Vờ phần người phụ trách lúc này vẫn như cũ bị thực lực cường đại của Hàng Phong chấn nhiếp, nhất thời không có kịp phản ứng. Thẳng đến khi những người khác nhắc nhở thì hắn mới vội vàng tuyên bố kết quả lần thi đấu này. Không ngoài ý muốn thì Hàng Phong chính là người đứng đầu trong trận tỷ thí này. Đối với việc người đại biểu cho quốc gia mình thắng lợi hắn vô cùng cao hứng, trên quảng trường ít nhất có đến 8 phần là con dân của thiên tinh đế quốc. Tại thời điểm người phụ trách công bố kết quả thì trên quảng trường nhất thời vang lên một cảnh náo nhiệt, tiếng hoan hô không ngớt, mà người tạo thành tất cả chuyện này là Hàng Phong thì đã trở lại hoàng cung. Tuy rằng lúc trước dùng tính áp đảo lực lượng để đánh bại ba người hinh nhã liên thủ thi thuật nhưng trên thực tế thì tinh thần lực của hắn cũng tiêu hao tới hơn phân nữa, vì vậy bây giờ trầm tĩnh lại cũng cảm thấy có chút khỏe oải, bây giờ hắn cũng thừa nhận linh hồn hợp kích chi thuật trong truyền thuyết vô cùng cường đại. Nếu như không phải hắn ở trong hư linh ảo cảnh đã đem tinh thần lực của mình rèn đúc vô kiên bất tồi thì hôm nay hắn vô pháp ngăn cản được, hàng phong cũng không có để ý tới những sự tình sau đó. Dù sao thì trận tỷ thí thứ hai cũng phải hai ngày nữa mới có thể diễn ra. Vì vậy trong lúc này Hàng Phong nắm chặt thời gian nỗ lực khôi phục lại tinh thần lực bị tiêu hao, tranh thủ thời gian để có thể đạt được trạng thái tốt nhất tiến hành thi đấu trận đấu thứ hai. Lúc này thì tiêu linh, phí lão cùng với nhóm người tiêu tẩn cũng vừa xem màn trình diễn của Hàng Phong. Nhưng thấy hắn đang khoanh chân tu luyện nên cũng không có ý quấy rầy, mà sau khi trận đấu kết thúc thì sự náo nhiệt của quảng trường cũng dần dần giảm xuống. Khán giả trên khán đài cũng lần lượt ra về, lâm chấn không trở lại phủ đệ, bây giờ hắn đang âm trầm ngồi trong thư phòng, không nghĩ tới hàng phong này lại có bản lĩnh như thế. Lâm chấn không nhớ tới lúc trước hàng phong hời hợt đánh bại sự liên thủ của ba vị đại sư luyện dược sư, trong lòng không khỏi cả giận nói, ngẫm lại, lâm chấn không lập tức lẩm bẩm nói, như vậy, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Hôm nay hàng phong đã bày ra thực lực như vậy rồi thì hiển nhiên trận đấu thứ hai hắn có thể đạt được vòng nguyệt quế. Đối với Lâm Gia thì chuyện này không có gì là tốt đẹp cả, hơn nữa bây giờ hắn tự nhiên thụ thương không nhẹ, cũng không biết có ảnh hưởng đến cuộc thi đấu hai ngày nữa hay không, Lâm Chấn không cảm giác mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết thêm được nữa. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản Hàn phong giành được chức quán quân ở trong đại hội lần này, một đêm tu luyện của Hàn phong duy trì đến lúc bình minh. Lúc này mới chỉ hứng sáng, qua một đêm thôi thì tổn thất tinh thần lực của ngày hôm qua đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà ngay khi Hàng Phong vừa bước ra sân thì một thị nữ đã đứng chờ trước cửa bước lên phía trước nói với Hàng Phong vài câu, nghe được tiêu tấn dĩ nhiên có việc tìm mình, Hàng Phong cũng không có nghi hoặc liền theo thị nữ đến đại điện, lúc này trên đại điện tiêu tân đang ngồi trên ngai vàng lắng nghe quần thần nói chuyện. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Hàng Phong từ phía xa thì sắc mặt tiêu tấn tự hồ cũng không được khá lắm, khi Hàng Phong đến thì mọi ánh mắt trên đại điện đều đổ dồn về phía hắn. Có thể trở thành người đứng trên đại điện này thì sao lại có thể là dạng người hời hợt được. Những người này tự nhiên từ lâu đã biết được tin tức về hàng phong, phụ thân là con tư sinh của gia chủ hàng gia hàng Thiên Sơn. Từ nhở bị gia tộc khi dễ, hơn 3 năm trước cùng với phụ thân bội phản hàng gia. Tuy rằng tiếng nhập huyền Thiên Tông để tu luyện nhưng sau đó một năm đại biểu cho huyền Thiên Tông tham gia Thiên Thánh Đại hội 10 năm tổ chức một lần, ở tại thịnh hội này hắn bày ra thiên phú kinh người. Cuối cùng ở trong trận chung kết gặp Lý Ngọc của Thiên Môn sau một hồi tranh đấu khốc liệt cũng đã giành được vòng nguyệt quế, hào quang như vậy cũng đủ để hấp dẫn thế nhưng. Nhưng ngày hôm nay hàng phong lại có một buổi trình diễn xuất sắc nữa. Dùng một địch ba, khuất phục ba vị đại sư luyện dược sư, lần thứ hai bày ra năng lực của đại của mình nhưng ở trên một lĩnh vực bất đồng. Một thiếu niên 15 tuổi trên phương diện tu luyện đấu khí thì có thể khẳng định không có một ai có được thiên phú như hắn. Nhưng điều làm kẻ khác ngoài ý muốn chính là thiên phú của thiếu niên này không ngờ lại kinh khủng đến như vậy, tại phương diện luyện dược cũng không khác gì tu luyện đấu khí. Thậm chí còn có phần siêu việt hơn rất nhiều, một thiên tài đáng sợ như vậy chỉ sợ tương lai cũng không thể nào tìm được người thứ hai, cho nên bây giờ trên đại điện tất cả mọi người mới đồng loạt đưa ánh mắt về phía hàng vinh Hàng loạt ánh mắt bất đồng, hiển nhiên cũng không ngừng có những câu hỏi hiện lên trong đầu của những người đang đứng ở đây. Tiêu tấn thấy hàng phong tiến đến, cũng không có thể hiện bất cứ biểu tình nào. Chẳng qua trong lúc mọi người không có chút ý thì hắn bất khả tư nghị nhìn về phía hàng phong, thấy động tác này của tiêu tấn hiển nhiên hàng phong cũng hiểu ý, lập tức gật đầu, Hiển nhiên hành động kia của tiêu tấn chính là nhắc nhở hàng phong. Kế tiếp khả năng có một chút phiền phức cho nên hắn cần phải cẩn thận, quả nhiên sau khi hàng phong xuất hiện thì trên đại điện có một lão giả mặt thanh sắt trường bào trầm ổn bước ra phía trước hướng về phía tiêu tấn nói. Bệ hạ bây giờ Hàn Phong đã đến, vừa rồi theo như lời của hạ thần, hiện tại bệ hạ hẳn là đã có quyết định, thoáng đánh giá lão giả này, Hàn Phong đối với người này cũng không có nhận ra, nhưng qua khí tức trên người của hắn thì Hàn Phong phát hiện dĩ nhiên đối phương là một thiên giai cường giả, lập tức trong đầu Hàn Phong hiện lên một cái tên Lâm Gia Gia chủ Lâm Chấn Khôn, mà kế tiếp Tiêu Tấn nói cũng đã xác minh điều suy đoán của Hàn Phong là đúng. Hai mắt Tiêu Tấn lạnh lùng nhìn Lâm Chấn Khôn thời dài nói, Hàn Phong. Ngươi tới thật đúng lúc. Trẫm và Lâm Ái Khanh vừa vặn vừa mới bàn về trận thi đấu thứ hai. Cho nên Trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi, Hàng Phong tuy rằng đã được Tiêu Tấn ám chỉ nhưng lúc này cũng có chút hồ đồ hỏi lại, Bệ hạ, lần đại hội này ta chính là người dự thì, có thể có ý kiến gì chứ? Ai biết Tiêu Tấn tự niên lắc đầu nói, không chuyện này chỉ có ngươi mới có thể quyết định. Nếu như là những người khác thì nhất định những người ở đây đại bộ phận đều cảm thấy bất mãn, Tiêu Tấn tiếp tục nói. Là như thế này, bởi vì ngày thi đấu hôm qua, ba gã đại sư luyện dược sư cuối cùng đều không hẹn mà thụ thương. Theo phỏng đoán thì nội trong một ngày đêm không thể nào khôi phục lại được, chương 259, cứu viện kịp thời, lúc này Hàng Nhất Nguyên đang đối mặt với ba gã H. y nhân giáp công. Ba, tên này đều là cao thủ địa giai, hẳn nữa tu vi cũng không kém Hàng Nhất Nguyên, dù vậy nhưng Hàng Nhất Nguyên vẫn không ngừng vung trường đao trong tay bức lui ba tê này.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 Hai người khi vừa nghe thấy âm thanh chiến đấu bên trong thì không hề do dự cấp tốc lao vào, lúc hai người vừa vào, liếc mắt đã thấy hàng nhất nguyên đang bị vây công và hàng thiên sơn đang ngây ngốc nhìn công kích của đối thủ, thấy một màn này, hàng phong và phí lão thập phần ăn ý, hai người không hề nói gì, mỗi người một hướng tách ra, hàng phong vừa thăng cấp lên địa giai tác phẩm, tuy rằng tinh thần lực còn chưa khôi phục nhưng đối phó với ba tên thực lực chỉ bằng hàng nhất nguyên vẫn rất dễ dàng, cho nên khi vừa giao thủ, Ba tên địa giai cao thủ nãy giờ không ngừng bức ép hàng nhất nguyên trong nháy mắt đã bị hàng phong đánh bay đi. Về phần phí lão bên kia, tuy Hắc bào nhân có tính cảnh giác rất cao, trong nháy mắt phí lão xuất thủ đã kịp phản ứng lui lại phía sau nhưng phí lão dù sao cũng là một thiên giai cao thủ. Một kích toàn lực của lão làm sao có thể dễ dàng tránh né như vậy? Hắc bào nhân cảm thụ khí tức cường đại trên người phí lão cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn lập tức vận chuyển toàn thân đấu khí lên quyền đầu nên đón công kích của phí lão. Phí lão thấy người này phản ứng nhanh như vậy cũng có chút kinh ngạc nhưng chỉ thoáng kinh ngạc mà thôi. Rất nhanh sắc mặt lão liền trở về vẻ lãnh đạm. Quyền kình của lão không chút nào ngừng lại mà còn đẩy nhanh hơn hướng tới Hắc bào nhân. Phanh, song quyền của hai người mạnh mẽ chạm vào nhau tạo nên một cổ kình khí lan rộng ra bốn phía. Phí lão rất kinh ngạc khi Hắc bào nhân có thể tiếp được một quyền của lão. Thân hình còn giữa không trung. Phí lão khẽ chuyển eo di chuyển tới trên đầu của Hắc bào nhân. Thực lực không tồi. Thử xem chiều này của lão phu đi, phí lão vừa nói, động tác cũng không chậm, thân thể xoay chuyển giữa không trung, lại một quyền đánh xuống, Hắc bào nhân thấy phí lão tiếp tục công kích thì sắc mặt cũng đại biến, người khác không rõ lắm chứ hắn đã cảm nhận rất sâu sắc sự kinh khủng của phí lão. Lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi tuy phí lão đánh lén và hắn cũng phản ứng rất nhanh nhưng cũng đã dùng đến 8 phần lực. Mặc dù có thể đỡ được ông tiếp của phí lão nhưng hắn rất rõ ràng một quyền của của phí lão cũng chưa xuất hết lực đã khiến khí huyết của hắn chấn động không nhẹ. Chẳng qua là đang bị hắn áp chế lại mà thôi. Bây giờ, phí lão lại tiếp tục xuất thủ. Mà xem tư thế thì một quyền này so với quyền trước còn đang sợ hơn. Hắc bào nhân tìm cách tránh ra nhưng đã không kịp. Hắn không thể làm gì khác là mạnh mẽ vận chuyển đấu khí cố gắng tiếp một quyền này của phí lão. Phanh, lần này kết quả không giống lần trước. Lực công kích mạnh mẽ của phí lão đã trực tiếp đánh hát bào nhân từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, Hắc bào trên người hát bào nhân chịu không nổi lực công kích đã bị chấn thành từng mảnh vải vụn. Mà bản thân hát bào nhân bị đánh xuống đất tạo thành một cái hố to, phí lão và hát bào nhân gia thủ chỉ bất quá là trong vài nhịp hô hấp nhưng tình hình lại phát sinh biến hóa rất lớn, hàng thiên sơn vốn nghĩ mình phải chết thì bây giờ lại tròn mắt kinh ngạc nhìn phí lão đột nhiên tới cứu viện. Hàng Thiên Sơn cũng chưa từng gặp phí lão nhưng đối với vị cường giả thiên gia chuyên trúc hộ vệ bên tiêu linh công chúa vừa xuất hiện ở đế đô gần một năm nay, hắn cũng có chút nhận thức, đúng lúc này, Hàng Thiên Sơn cũng nghe được lời của Hàng Nhất Nguyên ở đằng sau. Quay đầu nhìn lại thì thấy trước mặt Hàng Nhất Nguyên là một thiếu niên hơi gầy gò, Vầng trán của thiếu niên này và Hàng Nhất Nguyên có chút giống nhau, cũng có vài phần tương tự Hàng Thiên Sơn hắn. cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn qua là hắn liền có thể xác định thân phận của thiếu niên này. Cảm thủ khí tức trên người Hàng Phong, Hàng Thiên Sơn có một loại trực giác, nếu để hắn và Hàng Phong đánh nhau một trận thì hắn không phải là đối thủ. Tuy không biết tại sao lại có loại trực giác này nảy ra trong đầu nhưng Hàng Thiên Sơn đối với trực giác của bản thân rất tin tưởng, dù sao hắn cũng đã bước vào địa giai đỉnh Phong không ít năm. Tình thế cấp bách nên vừa rồi Hàng Phong xuất thủ không hề lưu lực, Cho nên ba tên địa dai vỏ giả kia sau khi bị đánh va vào tường liền trực tiếp ngã nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, người khác không rõ, nhưng Hàng Phong lại rất rõ ràng, ba tên kia dưới mục kích của hắn đã chết tại chỗ, thấy phía lão bên kia cũng đã đẩy lùi hắc bào nhân, hóa giải nguy cơ trước mắt, Hàng Phong mới xoay người lại quan sát hàng nhất nguyên từ trên xuống dưới, thấy ông chỉ có chút chật vật nhưng không bị thương thế gì nặng mới yên lòng, Hàng Phong quét mắt một vòng, phát hiện có vài thi thể nằm rải rác ở một góc. Trong đó có phụ tử hàng chính bình và hàng quan lúc trước thường hay khi dễ hắn. Sau đó, hàng phong lại nhìn về phía ba tên hát bào nhân nằm trên mặt đất, cao mày hỏi, phụ thân, người không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Chương 260, tung tích võ hoàng điện. Một hai, hàng nhất nguyên thấy hàng phong và phí lão xuất hiện cũng thầm thở vào một hơi, hắn cũng rõ ràng thực lực của phí lão. Có phí lão ở đây thì tốt rồi, nghĩ tới đây, hàng nhất nguyên toàn thân giống như thoát lực. hai chân có chút đứng không vững. Lúc nãy hắn còn có thể đứng chiến đấu được là nhờ vào ý chí mà kiên trì, cho nên lúc này tâm tình đã thả lỏng mới có cảm giác thoát lực như vậy, Hàn phong thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy hàng nhất nguyên, lo lắng hỏi, phụ thận, người không sao chứ, hàng nhất nguyên lắc đầu, cố gắng cười nói, yên tâm, chỉ có chút thoát lực thôi, cũng may ngươi truyền cho ta phá thiên tam thập lục thức nên ta mới có thể kiên trì được đến lúc này. Hàng Phong đang muốn mở miệng tiếp tục nói thì bất chợt từ trong hố đất do tên Hắc Bào Nhân bị phí lão đánh rơi xuống tạo thành lại có động tĩnh. Ngay sau đó bóng dáng Hắc Bào Nhân kia rất nhanh đã xuất hiện, bất quá, bộ dáng của hắn lúc này rất chật vật. Cái áo tròn màu đen của hắn đã hoàn toàn nát vụn, để lộ ra gương mặt thật của hắn. Hàng Phong cẩn thận quan sát thì phát hiện người này có gương mặt rất bình thường, chỉ có một điểm khiến người khác chú ý là... Tên này dường như quanh năm đều ở trong một nơi âm u nào đó cho nên toàn thân hắn gia dễ thập phần tái nhật không có một tia huyết sắc nào. Khi hàng phong thấy bộ dáng của người này lại có cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra, Hắc Bào Nhân lạnh giọng nói, lão già này, ngươi dám làm ta bị thương. Phí lão thấy bộ dáng chật vật của Hắc Bào Nhân cũng không để ý mà nhàn nhạt nói, người là ai? Sao lại tập kích hàng gia, đối mặt với vấn đề của phí lão, Hắc Bào Nhân chỉ lạnh lùng nói. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng nếu ta muốn rời đi thì chỉ bằng một mình ngươi còn chưa đủ. Nét mặt già nua của phí lão tự hồ tiếu phi tiếu, ngữ khí đều đều nói, ồ. Ngươi tự tin như vậy, hắc bào nhân tự hồ rất tự tin, vẫn dùng ngữ khí lạnh lùng nói, việc hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ. Tương lai sẽ hoàn trả gấp bội, dứt lời, thân hình hắn liền mơ hồ vặn vẹo rồi hư không tiêu thất, thấy một màn này, hàng phong và phí lão đều có vẻ kinh sợ. Phí lão khi thấy hát bào nhân có động tác khác thường đã nhanh chóng xông tới. Nhưng đối với tình cảnh quỷ dị như vậy, mặc dù có thực lực áp đảo nhưng phí lão cũng trở tay không kịp. Ngay khi phí lão vừa xông tới thì hát bào nhân đã tiêu thất chỉ còn lại một đống y phục rách nát đầy máu. Hàng Phong và phí lão liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên cả hai người đều rất kinh ngạc trước tình huống này. Hàng Thiên Sơn đứng gần đó mặc dù cũng khiếp sợ nhưng sau khi hồi phục tinh thần. Hắn lại lo lắng cho đám đệ tử hàng gia hơn. Lần này, đi theo hắc bào nhân không chỉ có ba tên hắc y nhân đã bị hàng phong đánh chết kia. Hàng Thiên Sơn lúc bắt đầu đã tận mắt thấy khoảng 50 tên hắc y nhân phân tán vào trong lãnh địa của hàng gia. Sau khi hắn báo việc này cho hàng phong và phí lão, hai người nhìn nhau một cái rồi phí lão gật đầu nhanh chóng đi các nơi xem xét. Theo thực lực ba tên hắc y nhân bị hàng phong đánh chết thì hẳn là mấy tên hắc y nhân còn lại thực lực cũng không sai biệt lắm. Vì vậy Hàng Phong cũng không gấp, hắn để cho phí lão xuất thử, hắn tin tưởng có phí lão thì những tên kia chắc chắn trốn không thoát, về phần người hàng gia sống chết ra sao, Hàng Phong cũng không quá mức quan tâm. Hắn để phí lão rời đi chủ yếu là vì lúc trước tiêu tấn đã đề cập tới việc muốn mượn lực lượng hàng gia để đối phó lâm gia mà thôi, ngay khi Hàng Thiên Sơn còn đang lo lắng thì phí lão đã trở lại, phí lão nhìn Hàng Phong rồi lắc lắc đầu nói. Mấy tên hắc y nhân kia hình như là tử sĩ của một thế lực nào đó bồi dưỡng, một khi bị bắt liền tự sát. Ta không lưu được tên nào còn sống, hàng thiên sơn nghe vậy thì gương mặt khẽ giật giật vài cái, hắn biết có thể bồi dưỡng nhiều tử sĩ địa giai như vậy thì thế lực đó không tầm thường chút nào. Nhưng hắn vẫn không thể nào nghĩ ra đã đắc tội thế lực nào như thế, nếu hôm nay không có hàng phong và phí lão thì hàng sợ là đã biến mất, nghĩ đến thế lực thần bí núp sau lưng chuyện này. Hàng Thiên Sơn liền cảm thấy da đầu tê dại, Hàng Phong đứng một bên, lúc này nhàn nhạt nói, tên hắc bào nhân kia, hình như ta đã biết hắn là ai, khi nghe Hàng Phong nói thế, ba người còn lại đều nhìn về phía hắn, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của hàng gia nên Hàng Thiên Sơn có chút gấp giọng hỏi, ngươi biết lai lịch của mấy tên hắc bào nhân này, nghe Hàng Thiên Sơn hỏi, Hàng Phong liền quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn, Hàng Thiên Sơn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Hàng Phong thì nhất thời có chút xấu hổ, Hắn há mồm muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời được, thật ra hàng phong cũng không quá mức để ý tới hàng thiên sơn, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nói tiếp, nhìn bộ dáng và thân thể đặc thù của tên kia, nếu như ta đoán không sai thì hắn là người của võ hoàng điện, võ hoàng điện, nghe cái tên này, vẻ mặt hàng thiên sơn có chút mờ mịt, hắn chưa bao giờ nghe qua cái tên này, cũng không hề biết trên đại lục còn có một cái võ hoàng điện như vậy tồn tại. Hàng Nhất Nguyên cũng không khác gì Hàng Thiên Sơn nhưng trên mặt hắn chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc. Phí lão mặc dù chưa gặp qua người của Võ Hoàng Điện nhưng tao ngộ của Hàng Phong ở băng tuyết cắt hắn cũng có biết. Vì vậy, phí lão chỉ kinh ngạc một chút rồi hỏi. Nghe ngươi nói ta cũng chợt nhớ. Tên hắc y nhân kia rõ ràng trên người có khí tức của thiên giai cường giả nhưng thực lực lại rất yếu. Ngay cả hai chiêu của ta cũng đỡ không được. Hàng Phong gật đầu, trầm giọng nói. Không sai. Lúc trước ở băng tuyết cắt. Bố lôi địch và mộ tuyết các chủ khi giao thủ với đám người kia cũng đồng dạng phát hiện tình huống như vậy. Hơn nữa, vẻ mặt và đôi tay tái nhật của tên kia càng khiến ta tin chắc hắn là người của võ hoàng điện, nhưng võ hoàng điện này vì sao lại tập kích hàng gia và băng tuyết cắt. Hai thế lực này hình như đâu có liên hệ đặc biệt nào, phí lão nhìn nhìn hàng thiên sơn, có chút khó hiểu hỏi, hàng thiên sơn lúc này cũng không hiểu ra sao, trong đầu nhanh chóng hồi ức lại một chút rồi lắc đầu nói. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tới cái tên võ hoàng điện này, không hiểu tại sao hàng gia lại trở thành mục tiêu của chúng chứ. Hàng Thiên Sơn nhìn hàng phong rồi nói tiếp, hàng phong, người đối với võ hoàng điện này có bao nhiêu lý giải, vô duyên vô cớ treo chọc một thế lực thần bí, hàng Thiên Sơn buồn bực không thôi. Nhưng hắn cũng không thể trách ai được, hàng gia lúc này không có thiên giai cường giả tỏa trấn, cho nên trở thành mục tiêu của các thế lực khác cũng là bình thường. Do đó, Hàng Thiên Sơn rất muốn từ miệng Hàng Phong biết được tin tức của võ hoàng điện này, nghe Hàng Thiên Sơn hỏi, Hàng Phong hơi ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài nói, ta chỉ biết võ hoàng điện rất thần bí và thực lực khó lường, còn cụ thể thực lực cường đại như thế nào ta cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn hàng gia hiện tại không phải là đối thủ. Hàng Phong nói vậy khiến Hàng Thiên Sơn rơi vào trầm tư, hắn hiểu rất rõ, hàng gia hiện tại không phải là đối thủ của võ hoàng điện kia. Người ta chỉ cần phái một thiên giai cường giả và 50 tên địa giai thủ hạ là đã có thể phá vỡ cả hàng gia rồi. Lúc này hàng gia tuy có thể may mắn tránh được một kiếp, không bị diệt gia nhưng đệ tử trong gia tộc cũng đã chết hơn phân nữa. Hộ vệ đã trải qua tỉ mỹ bồi dưỡng thương vong còn lớn hơn nữa. Thầm tính toán một chút, hàng thiên sơn đã phát hiện chỉ sau một ngày mà thế lực của hàng gia đã suy yếu một phần ba. Nghĩ tới hàng gia từng một thời hưng thịnh và hàng gia trong tay hắn hiện tại. Hàng Thiên Sơn không tránh khỏi có cảm giác chán chường. khi ánh mắt hắn nhìn tới Hàng Phong, thì nhãn thần vốn ảm đạm lại có chút bừng sáng lên, hắn kích động nói với Hàng Phong, Hàng Phong, hôm nay Hàng gia đã lưu lạc đến mức này, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, những lời này vừa ra khỏi miệng Hàng Thiên Sơn đã bị Hàng Phong trực tiếp từ chối, ta biết ý ngươi, nhưng ta sẽ không trở lại Hàng gia, người từ bỏ ý tưởng này đi, cái này, ngươi muốn điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng, cho dù là nhường lại cái chức vị gia chủ này cũng được. Ta không muốn trơ mắt nhìn hàng gia cứ như vậy mà hủy diệt trong tay ta, hàng thiên sơn có chút kích động nói, Sở dĩ hàng thiên sơn thất thố như vậy cũng là vì hàng gia hôm nay bị đả kích rất lớn, đối với hắn đả kích này có thể nói là trí mạng, trực hệ đệ tử thương vong quá nữa, mấy đứa con của hắn cũng chết thảm dưới tay của tên hắc bào nhân kia, chỉ còn mình hàng nhất nguyên còn sống, trong những người còn sống khác cũng chỉ còn hai tôn tử của hàng thiên sơn hắn, Nhưng tư chất của hai người này quá thấp, đã hơn 20 tuổi mà đấu khí cũng chỉ vừa đột phá nhân dai. Nếu đem hai người này so với Hàn Phong thì căn bản không thể so sánh được. Do đó Hàn Thiên Sơn rất lo lắng cho tương lai của Hàn gia. Mặc kệ Hàn Phong đối với hắn như thế nào nhưng Hàn Phong dù sao cũng là một tôn tử của hắn. Nếu Hàn Phong không chịu tiếp nhận Hàn gia và với tư chất của hai tên tử tôn kia thì tương lai chắc chắn sẽ bị các chi khác trong gia tộc thay thế. Đây cũng là một sự thực Hàng Thiên Sơn không muốn nhìn thấy. Đối mặt với vấn đề của Hàng Thiên Sơn, Hàng Phong căn bản không quan tâm, hắn cũng không có hứng thú đi quản lý một cái gia tộc như Hàng gia, cho nên hắn rất trực tiếp từ chối. Hàng nhất nguyên đứng một bên thấy Hàng Thiên Sơn xưa nay luôn uy nghiêm mà hôm nay lại dùng tư thái như vậy bàn điều kiện với Hàng Phong. Trong lòng cũng rất kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn càng tự hào nhiều hơn. Tuy nửa đời trước của hắn rất bình thường nhưng Lão Thiên đã ban cho hắn một đứa con rất ưu tú. Như vậy thì còn gì vui vẻ hơn được chứ Tuy nhiên, Hàng Nhất Nguyên cũng không ngờ Hàng Phong lại trực tiếp từ chối như vậy Hắn lo lắng nghi tử và Hàn Thiên Sơn quá mức gây gắt nên vội vàng hòa giải Bất kể võ hoàng điện hay là thế lực nào khác Thì việc cấp bạch trước mắt là chúng ta phải xem tình huống của lãnh địa như thế nào Thuận tiện thống kê thương vong lần này Hàng Nhất Nguyên thấy Hàng Phong từ chối Biết là việc này đã không còn hy vọng Nhưng khi nghe Hàng Nhất Nguyên lên tiếng Hắn Mọc mới phản ứng lại Nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhưng trước khi đi, ánh mắt hắn có chút thâm ý liếc nhìn hàng nhất nguyên một chút, tiếp theo chúng ta nên làm gì, phí lão đột nhiên lên tiếng. Về phần sự tình của hàng gia thì cứ giao cho hàng phong xử lý, lõa cũng không thể nhúng tay vào được, cho nên mới mở miệng hỏi hàng phong. Đối với việc hàng phong từ chối đề nghị của hàng thiên sơn, phí lão cũng không hề ngạc nhiên. với lý giải của lão về hàng phong thì tất nhiên biết hàng phong bình thường có vẻ rất ôn hòa nhưng nội tâm lại rất có chủ kiến người nào đối với hắn tốt hắn sẽ đáp trả lại gấp trăm lần còn người nào đối với hắn không tốt hắn sẽ ghi tạc vào trong lòng đối với tao ngộ của hàng phong phí lão cũng không hiểu rõ lắm nhưng nghĩ đến hai phụ tử hàng phong phải rời khỏi gia tộc thì cũng có thể biết được lúc trước hai người ở đây cũng không được chỗ tốt gì hàng phong cau mày trầm tư suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói có thể chúng ta đã quên một điểm Ngươi phát hiện cái gì, phí lão hỏi, trong mắt hàng phong chợt lóe lên hàng quang, sau đó nhẹ giọng nói, lần này võ hoàng điện phái một thiên giai cường giả và 50 địa giai cao thủ tới đây. Mà lúc nãy khi tiến vào đây, ta cảm thấy những tên này hình như đối với hàng gia rất quen thuộc, ngươi nói hàng gia có nội gián, phí lão còn chưa kịp phản ứng thì hàng nhất nguyên đã kinh hô lên, thấy hàng nhất nguyên kinh ngạc như vậy, hàng phong khẽ gật đầu nói, không sai, trừ cái này ra. ta thực sự không nghĩ ra lý do nào khác cả. Quan trọng hơn, nhiều người hành động như vậy mà lại có thể giấu giếm được tai mắt mọi người, cái này chắc chắn là đằng sau còn có sự giúp sức của một thế lực nào đó ở đế đô, nếu không bệ hạ cũng không có khả năng không phát hiện được chút gì. Nghe Hàng Phong phân tích, hai mắt phí lão cũng sáng ngời, Lào và Hàng Phong liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, Lâm Gia, suy đoán của hai người không phải không có đạo lý, Hàng Thiên Sơn những năm gần đây luôn ẩn nhẫn, không hề gây chuyện với ai nói khó nghe một chút chính là đang rụt cổ mà sống theo lý thì hàng gia không thể kết thù oán với bất cứ thế lực nào được nhưng tình huống phát sinh trước mắt đã khiến hàng phong liên tưởng tới vài ngày trước đó hắn và tiêu tấn vừa vặn bàn đến việc hợp tác với hàng gia, mà ngày hôm qua phụ thân hắn cũng theo chỉ thị của tiêu tấn đến hàng gia bàn bạc với hàng thiên sơn do đó, khi hàng gia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lọc vào tập kích, hắn liền liên tưởng ngay đến lâm gia, hơn nữa Muốn yểm hộ cho hơn 50 cao thủ âm thầm tiến vào hàng gia cũng chỉ có thế lực so với hàng gia mạnh mẽ hơn ở có thể làm được. Hàng gia mặc dù không có thiên giai cường giả nhưng ở những phương diện khác cũng không hề thua kém lâm. Tiết hai nhà, nếu không đã mất đi tư cách được xưng là một trong tam đại gia tộc từ lâu rồi. Vì vậy, thế lực có thể làm được điều này trừ hoàng thất cũng chỉ có lâm gia và tiết gia. Tất nhiên, hoàng thất không thể làm như vậy, mà hai nhà còn lại thì lâm gia có hiềm nghi lớn hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Phong liền trầm xuống. Nếu đúng như hắn suy đoán, Lâm gia thực sự liên kết với Võ Hoàng Điện muốn đối phó Hoàng Thất thì sự tình xe rất khó đối phó. Hàn Phong gấp gáp nói với phía lão một tiếng, nhờ lão ở lại bảo hộ cho Hàn gia một chút rồi hắn lập tức nhắm hướng hoàng cung chạy đi. Nếu như hắn đoán không sai thì nhất định phải nói cho Tiêu Tấn biết rồi bàn bạc đối sách, nhưng khi Hàn Phong gặp Tiêu Tấn lại nhận được một tin tức rất không tốt khác. Tiêu Tấn vừa thấy Hàn Phong liền trầm giọng nói: Ta thu được tin tức, thương quan vô ngã sắp trở về, hơn nữa hắn còn mang về một thiên giai cường giả nữa. Sự tình chỉ sợ có chút không ổn, hàng phong sau khi từ chỗ tiêu tấn đi ra, sắc mặt rất trầm trọng, hắn vốn muốn tìm tiêu tấn thương lượng việc giữa lâm gia và võ hoàng điện, nhưng không ngờ tiêu tấn lại cho hắn biết một tin tức bất lợi như vậy. Thương quan vô ngã biến mất mấy tháng rốt cuộc đã muốn trở về, càng khó tin là hắn lại có thể mời một thiên giai cường giả khác gia nhập vào lâm gia, kể từ đó. Thực lực của Lâm Gia lại tăng cường, uy hiếp với Hoàng Thất càng nhiều hơn. Hơn nữa, sau khi Hàng Phong kể lại sự việc ở Hàng Gia cho Tiêu Tấn, thì hắn cũng có suy đoán như Hàng Phong, chắc chắn chuyện này so liên hệ với Lâm Gia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện